Sơn giã nhàn vân 17 chương 152 cử thú cũng bật hắc đối mặt cái này nhìn lít nha lít nhít đầy trời gai đất. Vân bất lưu thân hình phi tốt chớp động. Một bên âm thầm oán thầm. Cảm thấy đầu này địa hành đà long thú khẳng định là bật hắc Lúc này mới qua bao lâu á nó làm sao có thể liền trưởng thành nhiều như vậy hắn cảm thấy mình lính ngộ ra tuyệt chiêu âm dương cầu thăng long bá. Liền đã cảm thấy mình ngưu bức hỏng rồi. Nhưng đầu này địa hành đà long thú nhìn rõ rệt khoa trương hơn nếu như nói trước đó vẫn là đơn thể kỹ năng công kích mà nói. Hiện tại rõ rệt chính là quần công kỹ năng. Có lẽ, những thứ này siêu cấp mãnh thú bên trong. Cũng có thiên phú gì bẩm thiên tài đi hắn chỉ có thể thế này tự an ủi mình. Sau đó trên tàng cây vây quanh đầu này địa hành đà long thú chuyển. Những cái kia gai đất bắn tới chung quanh trên cảnh cây. Lập tức tưởng như cùng một căn cây đá đinh. Đính tại những cái kia trên cành cây. Một thời gian mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Có chút thậm chí trực tiếp đứt gãy. Nhìn thấy những cái kia gai đất tạo thành phá tư tràng diện. Vân bất lưu đoán chừng. Chính mình nếu là không cẩn thận bị đinh một chút. Da chóc thịt bong đều là nhỏ. Tổn thương đứt gân xương khẳng định là tránh không được. Trên người hắn da cá xấu giáp. Hiển nhiên không có phòng ngự như vậy lực. Ngược lại là đầu này địa hành đà long thú thú Giáp có dạng này năng lực. Hắn âm thầm quyết định quay đầu nhất định phải dùng nơi này đi đà long thú sáp ra làm một bộ chiến sáp. Hư hư Hắn một bên chạy một bên dành thời gian trở tay đem trong tay trái đoạn mâu cho văng ra ngoài. Đoạn mâu kích xạ phương hướng là đầu kia đà long thú phần lưng, mục tiêu chính là nó cái ấp. Thế nhưng đầu này đà long thú phản phất tựa như phía sau mở to mắt một dạng. Tại cái kia đoàn mâu hít xả ra ngoài trong nháy mắt. Liền làm ra phản ứng. Nhẹ nhàng đem não đại hơi thấp. Chỉ là cái này cuối đầu xuống, liền đã hóa giải vân bất lưu bắn ra cái này một mâu. Gặp cái này vân bất lưu lập tức cảm thấy đầu này đà long thú treo mở có chút lớn. Đây là có được cảm giác lực A lần trước nó có khả năng này sao vân bất lưu không rõ ràng. Dù sao lần trước hắn hướng nó bắn ra những cái kia gỗ mâu thời điểm. Nó liền tránh đều không tránh. Cũng không biết là lười nhắc tránh. Vẫn là tránh không xong. Mà những cái kia gỗ mâu hiển nhiên cũng không cho nó lưu lại tổn thương gì. Chỉ có sau đó một lần tiếp xúc gần gũi thời điểm. Hắn mới nhờ răng nanh sắc bén. Tại nó nơi khóe mắt lưu lại một đảo vết thương. Kém chút liền đâm mù nó mắt to. Bây giờ lại nhìn nó phản ứng này tốc độ. Hiển nhiên so đầu kia tuyết lang vương còn nhanh hơn. Mà lại nó còn có được cảm giác lực. Vậy liền có chút khoa trương. Nó chỉ là một cách mãnh thú mà thôi à dạng này một đầu cự thú. Treo mở còn lớn hơn ta. Cách này còn thế nào chơi ngươi cách này đại treo bức vân bất lưu một bên âm thầm oán thầm. Một bên yên lặng dùng tinh thần ý niệm. Điều động giữa thiên địa âm dương năng lượng. Hắn chuẩn bị cho đầu này đà long thú đưa lên một cách âm dương cầu thăng long bá. Chỉ là hắn cách này tinh thần ý niệm một phóng xuất ra. Tùy tiện phát hiện chung quanh mảnh này thiên địa. Hiển nhiên bị một luồng lực lượng tinh thần bao phủ. tại cố lực lượng tinh thần này bên trong. Hắn tất cả động tác cũng không thể đào thoát đến rơi nó cảm giác. Vậy liền rất lợi hại. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải dạng này cử thú đơn giản có chút siêu thần cảm giác. Hắn không khỏi hướng nơi xa đổn đi, ước chừng có năm 50 mét sau đó, loại này bị thăm dò cảm giác mới biến mất. Bởi vậy cũng có thể suy đoán được đi ra. Đầu này cử thú tinh thần năng số lượng điều tra khoảng cách cũng liền khoảng 40. 50 mét So với hắn Kỳ thật đầu này đà long thú vẫn là có không ít chinh lịch Bởi vì hắn lực lượng tinh thần có thể điều tra 500 mét phạm vi bên trong đồ vật Nghĩ đến cách này, vân bất lưu lòng tin lập tức liền trở lại Mặc dù đầu này đà long thú hình như là bật hắc, có thể hiển nhiên vẫn là không bằng hắn Hắn một bên suy tư, một bên chớp động bởi vì đầu kia đà long thú đuổi tới Đầu này cử thú tựa như một đài cử hình máy ủi đất. Những nơi đi qua, tất cả ngăn tại trước mặt nó lùm cây cùng cự một nhánh cây. Tất cả đều bị nó cho oanh mở. Nó sắp ra cứng cỏi đến đáng sợ. Lùm cây bên trên bụi gai tại trước mặt nó. liền cùng cao su mềm đâm đồng dạng vô hại. Vân bất lưu đối mặt với nó, hai tay vũ động thân hình chậm rãi hướng về sau nhảy vọt. Đầu kia đà long thú thì gầm thét một đường đuổi tới Thẳng đến vân bất lưu cảm giác chính mình hai tay cũng không còn cách nào tiếp nhận cái kia hai đoàn âm dương năng lượng cầu Hắn mới ngừng lại được Sau đó đem hai đoàn âm dương cầu một trước một sau hướng nó đã đánh qua Đi người vân bất lưu ngừng lại thở phào một cái Sau đó lắc lắc tay rút ra phía sau đoàn mâu Cái kia hai khỏa âm dương năng lượng cầu hướng phía đầu kia đà long thú bay đi Trong nháy mắt đụng vào nó tinh thần cảm giác phạm vi. Để nó cảm giác được có năng lượng hướng nó oanh tới. Bất quá nó cũng không chấp nhận. Đầu cực kỳ sắt tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tựa hồ là muốn dùng nó cái kia cứng cỏi thân thể. Phá tan cái này vô hại hai đoàn năng lượng. Xác thực, âm dương năng lượng tại không có đụng nhau tại một khối thời điểm kỳ thật tổn thương cũng không rõ rệt. Âm năng lượng chính là có chút băng lãnh, mà dương năng lượng còn lại là có chút nóng rực. Tại năng lượng không có độ cao tập trung thời điểm bọn chúng cũng sẽ không hình thành băng cùng lửa. Thế nhưng, đem cái này hai đoàn năng lượng trải qua đụng nhau xung đột sau đó. Chính phủ năng lượng bên trong âm dương ly tử kết hợp thành lôi điện. Nó lực phá hoại chính là cấp số nhân đồng dạng thăng cấp. Không chỉ có sẽ sinh ra bảo tạc, sẽ còn sinh ra dòng điện. rất rõ ràng đầu này Đà Long thú liền ăn hết không có văn hóa thua thiệt oanh chi chi chi hai đoàn năng lượng một trước một sau oanh trên người Đà Long thú đánh cho nó thân hình lảo đảo lui lại sau đó hình thành dòng điện trên người nó lưu thoát điện thân thể nó tê liệt run rẩy thân thể khổng lồ tại cách này run rẩy bên trong ầm vang ngã xuống đất Mà liền tại nó vì thế mà run rẩy ngã xuống đất thời điểm, vân bất lưu trong tay mâu sắt cũng hướng nó gào thét mà đi. Hưu hưu hưu hưu. Đoạn mâu tựa như liên châu tiến, hướng phía nó não đại cùng cái cổ, cùng miệng rồng gào thét đi qua. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thứ nhất mâu đâm vào nó não đại phía trên. Vào thịt cũng không sâu. Bởi vì nó trên đầu cũng không có cái gì thịt. Chỉ là da bọc xương. Một lớp da phá vỡ. Phía dưới chính là xương cốt. Thứ hai mâu đâm vào nó cái cổ, đâm vào có hai mươi mấy cm. Thứ ba mâu trực tiếp đâm vào nó miệng rộng tổn thương thế nào cũng không rõ ràng. Mà lúc này, đà long thú còn tại run rẩy bên trong. Cũng vô pháp theo nó phản ứng trong đó nhìn ra hắn trường mâu tạo thành bao lớn tổn thương. Hắn hướng nó nhảy vọt tới vừa chạy biên tướng còn lại đổi mâu hướng nó vọt tới. chờ nó chạy đến trước mặt nó kỳ thật mới bắn ra hai cây đoàn mâu cuối cùng một cách đoàn mâu bắn ra thời điểm cách nó không đủ mười thước khoảng cách gần như vậy đoàn mâu cơ hồ toàn bộ chui vào nó cái cổ vân bất lưu xuất hiện tại trước mặt nó đà long thú trên thân tê liệt hiệu quả đã mất đi giãy xua lấy muốn đứng lên đồng thời há mồm gầm thét có thể ngay tại nó há mồm trong nháy mắt Vân bất lưu đắc một tay đè lại nó não đại. Một tay cầm răng nhanh Đâm vào nó cái cổ. Cũng tại nửa phút ở giữa đâm mấy chục lần. Cái kia hung tàn thủ đoạn trực tiếp liền để đầu này cự thú chừng mắt mắt to điên cuồng giấy rua. Có thể không đến bao lâu. Đầu óc này tối bị hắn án lấy cự thú. Tùy tiện cũng không còn cách nào ngọ ngoại. Cũng dần dần mất đi sức sống. Vân Bất Lưu chậm rãi thở phào một cái, chậm rãi buông ra. Sơn Giã Nhàn Vân 17 chương 153 hồn thân dục huyết, Vân Bất Lưu theo hắn trong tay răng nanh điên cuồng đâm đâm. Đỏ tươi thú huyết như là một đảo suối máu, từ chỗ miệng vết thương điên cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt tùy tiện thẩm thấu thân thể của hắn, để cho hắn biến thành một cái huyết nhân. Lúc này Vân Bất Lưu nhìn tựa như một cái đắm chìm lấy máu tươi ác ma. Không có cách mặc dù cự thú ngã xuống đất, nhưng nó não đại độ cao liền đã không sai biệt lắm đến bầu ngực hắn. Theo nó trên cổ chỗ miệng vết thương phun ra ngoài máu tươi, vừa vặn đưa nó xót vừa vặn. Nhìn xem dần dần mất đi khí lực. Con ngươi tan rã, Tứ chi không tải đá đạp lung tung. Không giấy rua nữa. Hắn trong tay chỗ theo chỗ. Bắp thịt cũng dần dần lòng cự thú. Vân bất lưu chậm rãi buông ra hắn. Hắn lau mặt, hứ âm thanh, đem miệng bên trong thú huyết hứ đi ra. Bò đến cự thú trên thân nghỉ ngơi một hồi. Vân bất lưu mới đi đem những cái kia mâu sắc thu hồi. Những cái kia bắn đi ra. Đâm vào xương thú bên trên mâu sắt. Mũi thương đều có chút quyền. Nhìn ra được. Những thứ này xương thú đều cực kỳ cứng rắn. Không thể không nói. Đầu này cự thú... Tuyệt đối là trước mắt hắn chỗ săn giết cử thú bên trong Mạnh nhất cái kia một đầu Không chỉ có là hắn tinh thần năng số lượng Lại thêm có thân thể nó Nếu như không phải là xuất kỳ bất ý sử dụng âm dương năng lượng để nó lâm vào tê liệt trạng thái Hắn thật đúng là không có cách nào đơn giản như vậy liền đem hắn giải quyết Mâu sắc sắc bén tăng thêm bản thân hắn cử lực đã có thể phá phòng Nhưng mà mâu sắc mặc dù có thể đâm vào thân thể nó Có thể đâm vào chiều sâu lại cực kỳ có hạn Có thể thấy được hắn xương cốt mật độ cực kỳ cao Tính chất cực kỳ cứng rắn, Dạng này máu me đầy đầu phòng đều cực cao cử thú Còn hiểu đến thi triển quần công kỹ năng Còn có nhất định cảm giác lực Nếu như không phải là xuất kỳ bất ý Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn Cùng so sánh Trong hồ lớn những khu xài kia. Đúng là không đáng giá nhắc tới cất ký mâu sắc. Hắn từ cái kia khổng lồ thú thân thể bên trên nhảy xuống tới. Sau đó đưa tay dắt lấy hắn cái kia mảnh ngắn chân trước. Dùng sức kéo rồi. Phát hiện chính mình thế mà kéo không nhúc nhích hắn. Phát hiện này. Để cho Vân bất lưu không khỏi khóe môi run rẩy Cái này cần nặng bao nhiêu hắn lực lượng tại đại xà bộ lạc thời điểm liền kiểm tra một hồi. Ôm lấy vạn cân vật nặng đều không phải là vấn đề gì. Cực hẳn lực lượng mà nói. Hắn đoán chừng một vạn lượng ba ngàn cân hẳn là có. Từ rời đi đại xà bộ lạc tiến về trước thiên viêm bộ lạc. Lại đến hiện tại. Đã qua không sai biệt lắm có nửa năm lâu đi trải qua thế này thời gian dài rèn luyện. Mặc dù hắn lực lượng chưa từng xuất hiện nhảy vọt cách thức tăng trưởng, Có thể một vạn nặng ba. Bốn ngàn cân vật. Hẳn là có thể kéo đến di chuyển Nhưng bây giờ Hắn thế mà kéo không động này đầu đứng lên có cao 11 12 mét cử thú Đầu này cử thú suốt cuộc nặng bao nhiêu rơi vào đường cùng Vân bất lưu đành phải ngay tại chỗ đem đầu này cử thú tháo thành 8 khối Đầu tiên là đưa nó não đại ngay cả cái cổ cho cắt đi Cái này một khối đại khái liền có hơn ngàn cân nặng Toàn bộ thú thân thể Vân bất lưu cảm thấy trọng yếu nhất Chính là viên này đầu Đương nhiên có giá trị không phải là trên đầu thịt Mà là trương kia trong miệng rộng răng vàng lớn Đây mới là hắn đối với mấy cách này đám cử thú nhớ mãi không quên nguyên nhân Cũng là hắn cảm thấy không cho sơ thất đồ vật Cho nên Hắn trực tiếp trước hết khiêng viên này não đại trở về Mặc dù nơi này đi đà long thú ra thú cực kỳ cứng cỏi, Có thể bất luận là dùng răng nanh phá vẫn là dùng đao bổ củi cắt đều có thể đem mở ra chỉ bất quá làm lên không quá dễ dàng mà thôi đem vân bất lưu khiêng viên này đấm máu não đại một bộ huyết nhân bộ dáng trở về lúc cũng đem chờ ở bên rừng cây nhỏ bên trên tiểu mao cầu cùng hổ con giỏ cho nhảy dựng cũng may cuối cùng thấy rõ hắn bộ dáng nếu không bọn chúng đều đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn Bởi vì hắn trên thân khí tức tất cả đều là cái kia cử thú đà long thú khí tức. Cứ như vậy tới tới lui lui mười mấy chuyến, vân bất lưu mới đưa đầu này cử thú cho khiêng trở về. Bất quá cử thú nội tạng cùng ruột đều bị hắn nhét vào cái này trong núi rừng. Hắn chỉ đem trái tim cùng lá gan lấy đi, mặt khác toàn bộ vứt bỏ. Một cách là lần này thu hoạch cử thú huyết nhục có chút nhiều, những vật khác cũng ăn không hết. Một cách khác cũng là bởi vì những thứ này nội tạng không tốt lắm xử lý, mùi tanh tưởi mùi tương đối nặng. Dù sao tại cái này núi hoang rừng hoang bên trong. Sinh hoạt vô số thật to nho nhỏ ăn thịt động vật. Hoàn toàn không dùng lo lắng những vật này lưu lại ở chỗ này sẽ ô nhiễm đến hoàn cảnh. Kém nhất để cho nó thiên nhiên hư thối đối với mấy cách này cự một mà nói cũng là một cách tốt phân bón. Đương nhiên. Hắn càng thêm không lo lắng đầu này địa hành đà long thú các đồng bạn nhìn thấy cách này Biết phấn nộ mà chạy đến tìm hắn báo thù Dưới tình huống bình thường Tuyệt đại đa số giá thú đối với đồng bạn tử vong Cầu hận cũng không lớn Chân chính sẽ có cầu hận Bình thường đều là bản thân bị thương tổn Coi như bọn chúng thật rất có trí tuệ Muốn thay bọn chúng đồng bạn báo thù Vân bất lưu cũng không sợ Dù sao những thứ này địa hành đà long thú nhìn thấy hắn cũng chưa chắc kết bạn tốt. Nếu đều là không chết không thôi. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng đầu kia cử mãng. Vân bất lưu cũng không có tùy tiện ném đi. Xem như ngoài định mức thu hoạch. Mặc dù bị đầu kia địa hành đà long thú ăn hết một đoạn nhỏ thế nhưng phía sau một mảng lớn đều còn tại. Hắn đem phía trước nhất bị đà long thú cắn qua cái kia đoạn cắt đứt. Sau đó đem bụng xé ra Đem bên trong nội tảng trừ bỏ Những cái kia nội tảng bên trong Còn có một đầu bị hắn nuốt mất châu hoang nhỏ Bất quá viên kia to lớn mật rắn Ngược lại là bị hắn mang đi tiểu bạch tựa hồ cực kỳ ra thích vật này Những cái kia nội tảng Hắn cũng không có vùi lấp Xem như cho những cái kia cỡ nhỏ ăn thịt những động vật một chút phúc lợi Tại cái này sơn giá bên trong loại vật này Không dùng mấy ngày liền sẽ bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Đem những vật này đều chuyển về đi sau đó. Sắc trời tùy tiện đã gần đen. Vân bất lưu cắt vài miếng đất đi đà long thú thịt ném tới trong nồi lớn nấu chín. Sau đó chạy tới kỳ cỏ tắm rửa. Đem trên thân huyết thủy rửa sạch. Xoa xoa trên thân huyết thủy. Cùng trong đầu tóc kết thành khối cục máu. Vân bất lưu cảm thấy. Là thời điểm đem xà bông thơm lấy ra Nếu không trên thân cố này mùi máu tươi Một vài ngày thật đúng là khó tiêu đi xuống Mặc dù bây giờ không có hoa giải có thể dùng nhắc tới lấy tinh dầu Nhưng có thể dùng hương một bột để thay thế sao đem hương một bột lẫn vào dầu mỡ cùng thực vật tẩy rửa bên trong Dạng này chẳng phải có thể được đến có mùi thơm xà phòng sao có mùi thơm xà phòng đó không phải là xà bông thơm rồi không có tâm bệnh sắc trời bắt đầu tối vân bất lưu tại cử một cọc bên cạnh đốt đuốc lên đem liền bó đuốc quang mang ăn đà long thú thịt từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đây cũng là thịt rồng bất quá cực kỳ đáng tiếc là cái này thịt rồng có chút sai so với trong nước sinh hoạt thịt cá xấu cuộc sống này trên đất bằng đà long thịt Chất thịt hiển nhiên phải kém 2-3 cấp bậc. Tương đối cứng sắn. Tính dai tương đối lớn. Nhai lên tương đối phí xăng. Cũng không biết có phải là hắn hay không xào nấu phương thức không đúng. Mặc dù như thế, vân bất lưu vẫn là không có đưa chúng nó ném đi, không phá của như vậy. Hắn điểm vài cái bó đuốc trong đêm đem những thứ này thịt thú vật cho xử lý dưới. Đặc biệt là hắn quan tâm nhất kim văn xương thú. đầu kia thủy mãn trên thân cũng không có kim văn xương thú vẫn còn không tính là siêu cấp mãnh thú hắn giá trị chỉ, chỉ có những cái kia thịt thế nhưng đầu này địa hành đà long thú vân bất lưu không chỉ có phát hiện hắn có bốn khỏa răng vàng lớn trong cơ thể có một cái xương vàng lớn liền liền trên đầu xương đầu đều có một khối địa phương xuất hiện kim sắc Sơn giã nhàn vân 17 chương 154 sọ não tiến hóa tầm quan trọng vân bất lưu đoán chừng. Đầu này địa hành đà long thú não đại sở dĩ rắn như vậy. Để cho hắn mâu sắc đều cuốn lưới đao. Rất có thể cũng là bởi vì hắn xương sọ đang tại tiến hóa trong đó nguyên nhân. Vì thế, hắn còn cố ý dùng răng nanh thử một chút đầu này địa hành đà long thú mặt khác địa phương xương cốt độ cứng. Quả nhiên. đang thử qua sau đó hắn liền phát hiện hắn xương sọ xác thực muốn so mặt khác địa phương xương cốt càng cứng rắn hơn ngoại trừ cái kia kim văn xương sườn bên ngoài phát hiện cây này kim văn xương sườn vân bất lưu cũng ít nhiều có chút kỳ quái bởi vì hắn phát hiện những thứ này siêu cấp mãnh thú trong cơ thể xuất hiện kim văn xương thú tựa hồ cũng là từ xương sườn bắt đầu Theo lý thuyết, toàn thân chân chính trọng yếu xương cốt, hẳn là đầu não cùng xương sống lưng mới là. Xương sườn tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng vì sao loại kia thần bí kim văn sẽ từ xương sườn bắt đầu đâu muốn nói từ nhanh vuốt bắt đầu? Cái kia ngược lại là hoàn toàn nói thông được. Rốt cuộc nhanh vuốt là bọn chúng đi săn lúc trọng yếu nhất vũ khí. Có thể tại trong cơ thể, xương sườn tầm quan trọng kỳ thật cũng không phải là lớn nhất. ma lại Đầu này địa hành đà long thú càng quái Hắn không chỉ có một đầu thần bí kim văn xương sườn Mà toàn thân thứ hai chỗ bắt đầu tiến hóa Thế mà không phải là một cây khác xương sườn Ngược lại là sọ não Chẳng lẽ đây là bởi vì hắn tại tiến hóa nửa đường phát hiện Kỳ thật sọ não so xương sườn trọng yếu nếu như là lời như vậy Như thế Loại tiến hóa này đối bọn chúng mà nói Cũng là khả khống vân bất lưu không rõ ràng. Mặc dù những người nguyên thủy kia tại tu hành thời điểm. Đúng là có thể khống chế kim cốt tiến hóa phương hướng. Mà lại bọn hắn đồng dạng xe trước từ nắm đấm xương cốt bắt đầu tiến hóa. Bởi vì tay chính là bọn hắn vũ khí. Là sử dụng vũ khí đồ vật. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn tiến hóa cánh tay. Gia tăng cánh tay lực lượng cùng tốc độ tay. nếu như những cái kia vượt cấp mãnh thú tại tu hành thời điểm cũng có thể có ý thức mà tại khống chế chính mình tiến hóa phương hướng như thế trước mắt đầu này địa hành Đà Long thú hiển nhiên là cực kỳ thông minh cùng lớn mật bởi vì hắn đem chính mình tiến hóa phương hướng trực tiếp chuyển hướng sọ não vân bất lưu đoán chừng hắn sở dĩ có thể tu luyện ra tinh thần năng số lượng Rất có thể cũng là bởi vì hắn tiến hóa sỏ não Cho nên mới xuất hiện Phải biết Đây chính là hắn lần thứ nhất tại giá thú Hoặc là nói lần thứ nhất tại cái khác sinh vật trên thân nhìn thấy tinh thần năng số lượng tồn tại Tại thiên viêm bộ lạc thời điểm Hắn cũng không thể nhìn thấy những cái kia bộ lạc dũng khí nhóm thi triển thực lực Là lấy cũng không có phát hiện tinh thần năng số lượng vật này Thậm chí tinh thần năng số lượng cái này đều là chính hắn cho loại lực lượng này định nghĩa Có lẽ ở cái thế giới này Tinh thần năng số lượng cũng không gọi tinh thần năng số lượng đâu có thể bất kể như thế nào Đầu này địa hành đà long thú Đúng là tương đối đặc thù tồn tại Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia xương đầu đào xuống tới Mặc dù ở giữa mang kim văn bộ phận rất là cứng rắn. Răng nanh cũng vô pháp tùy tiện đưa nó đục sách. Có thể bên cạnh không có loại kia thần bí kim văn địa phương. Lại là một đục liền nát. Cuối cùng hắn đạt đến một khối đường kính có 3-40cm. Hiện lên phóng xạ hình dáng biến hóa màu vàng kim nhạt hình tròn xương cốt. Cùng một cái mọc ra hơn 3 mét trắng kiện kim văn xương sườn. Nếu như hắn là thẳng, vân bất lưu cảm thấy hoàn toàn có thể làm thành một kiện siêu cấp binh khí. Hắn cảm thấy, ngày mai có thể tiến hành nấu chín những thứ này kim văn xương thú để cho mình tăng cường một đợt. Ngay tại chỗ khác lý những thứ này xương thú cùng thịt thú vật thời điểm. Tiểu mạch từ trong hồ lớn chui ra. Lặng yên ở giữa phản hồi tiểu trúc lâu. Có một loại hồ lớn là hắn đi làm địa phương, hiện tại tan tầm về nhà cảm giác. Vân bất lưu đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đem viên kia chuẩn bị cho nó mật rắn đưa cho hắn. Quả nhiên tiểu Bạch đối với vật này rất có hứng thú, mở ra miệng rộng trực tiếp liền đem nó nuốt. Cuối cùng ngẩng đầu lên, tại trên mặt hắn cỏ sát, chuyển thân hướng Tiểu Trúc Lâu đi qua. Nhìn thấy hắn động tác này, Vân Bất Lưu có một loại cảm giác cổ quái. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem loại này cảm giác cổ quái đuổi ra não hải, tiếp tục xử lý lên những thứ này thịt thú vật. Tại lấy ra Những cái kia kim văn xương thú sau đó Hắn lại đem địa hành đà long thú cái kia thân giáp ra cho lột xuống tới Đặc biệt là đà long thú trên thân mềm mại nhất phần bụng Vị trí kia giáp ra mềm mại nhất Mà lại phòng ngự tính còn không kém So với trong hồ lớn những cái kia khô xài trên thân cái bụng đến Không biết muốn cứng cỏi ra bao nhiêu lần tới Da cá xấu hắn dùng cốt đao liền có thể cắt Mặc dù có lo lắng qua cốt đao sẽ băng liệt Nhưng đó là tại cắt chém giáp cứng thời điểm Thế nhưng cái này đà long thú cái bụng Chính là dùng tinh luyện phía sau thép tinh đao mổ heo Cắt ra đều có chút không dễ dàng Đây là hắn khí lực cực lớn tình huống dưới Cũng khó trách làm bằng sắt đầu mâu đoàn mâu Tại hắn bắn đi ra sau đó Không cách nào toàn bộ không xuống đất đi đà long thú thân thể bọn chúng phòng ngự xác thực cực kỳ đáng sợ bận rộn đến quá nửa đêm vân bất lưu mới rốt cuộc đem những thứ này xử lý thỏa đáng liền liền đầu kia thủy mãng ra rắn hắn cũng không có tùy tiện bỏ qua đem lột xuống tới ngay cả cái kia mấy khối nguyễn sáp cùng một chỗ cầm tới trong sơn động dùng muối xoa bóp sau đó ngâm tại đại cối đá trong đó Kim cốt thì bị hắn đem đến tiểu trúc lâu bên trong, chuẩn bị ngày mai nấu chín thành canh vàng. Mà những cái kia thịt thú vật, thì tất cả đều bị hắn đem đến trong hầm băng đi. Chỉ là hầm băng có chút nhỏ, không bỏ xuống được nhiều như vậy thịt thú vật. Thế là, hắn trong đêm tăng ca, đem hầm băng mở rộng. Nếu không ngày mai mặt trời vừa ra tới, những thứ này thịt thú vật bị mặt trời chiếu rọi Chẳng mấy chốc sẽ thối rơi. Vì những thứ này thịt thú vật, vân bất lưu cũng là đủ liều. Chủ yếu là bởi vì hoang khô thịt nhiều lắm, lần nữa hoang khô đi xuống đều không mà treo. Mà lại hầm than bên trong những cái kia thịt muối cũng còn không có sông thành công, không thể lần nữa chế tác thịt muối. Trải qua hơn nửa đêm cố gắng. Hắn cuối cùng đem hầm băng từ nhị cưới hai cưới hai. Mở rộng đến năm ngoan năm thừa ba. Nguyên bản độ cao là chừng 2 mét. Có thể vân bất lưu cảm thấy độ cao này có chút chật trội. Cho nên đành phải thêm cao độ cao, không gian lớn, thả thịt tự nhiên cũng có thể nhiều hơn một chút. Chỉ là khối băng lại cảm thấy không đủ dùng. Chỉ có thể trước dùng tinh thần ý niệm đến trong hầm băng dẫn đạo âm thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng. Bảo trì lại hầm băng nhiệt độ. Đem vân bất lưu đem những cái kia thịt thú vật tất cả đều đem đến trong hầm băng đi. Chất đóng đến những cái kia cỏ khô bao trùm khối băng phía trên. Bầu trời đã lật lên ngân bạch sắc. Thế là, hắn tiến về trước vườn rau xanh hái thuốc, chuẩn bị nấu chín kim văn xương thú cần thiết thảo dược. Những thứ này thảo dược. Vân bất lưu cũng sớm đã chuẩn bị tại vườn rau xanh bên trong. Đặc biệt là trọng yếu nhất cái kia mùi hóa cốt thảo. Nguyên bản hắn cảm thấy những thứ này thảo dược là cho tòa kia núi thịt lớn chuẩn bị. Bởi vì hắn cảm thấy mình trở về. Khẳng định sẽ đi tìm tòa kia núi thịt lớn báo thù. Không chỉ có là bởi vì tòa kia núi thịt lớn để cho hắn khó chịu. Lại thêm bởi vì tòa kia núi thịt lớn có răng vàng lớn. Tại xử lý đại hắc hổ. Tại không biết có địa hành Đà Long thú xuất hiện trước đó. Vân bất lưu vẫn cảm thấy sinh hoạt tại cái này hồ lớn bên cạnh mánh thú. Chỉ có núi thịt lớn trên thân có được răng vàng lớn. Không hy vọng hắn. Vậy còn có thể hy vọng ai chỉ là không nghĩ tới. Núi thịt lớn toàn ra xét như thế từ trái tim. Mà phía sau hắn tòa kia đại sâm lâm lại xuất hiện đại thế đại hắc hổ tồn tại địa hành đà long thú. Tóm lại. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng những thứ này thảo dược cuối cùng có đất dùng võ Sơn giã nhàn vân 17 chương 155 nấu chín chia ăn canh vàng bữa sáng vân bất lưu liền không có chuẩn bị Hắn dùng nồi lớn chứa hơn nửa nồi nước sạch Sau đó cho bếp lò đá châm củi châm lửa Tiếp lấy đem từ vườn rau lớp vải lót bên trong nhổ trở về thảo dược rửa sạch phóng tới một bên Những thứ này thảo dược đều không cần phơi thành khô Có thể tức nhổ tức dùng Điểm ấy Vân Bất Lưu cũng sớm đã hỏi qua đại xà thôn đại lão Cho nên, Vân Bất Lưu cũng không cần vẽ vời thêm chuyện Đem những thứ này thảo dược trước hong khô Hắn đi đem chuẩn bị dùng để nấu canh kim văn xương thú xuất ra Hai cây lợn rừng răng nanh Bốn cái tuyết lang vương răng sói Bốn cái địa hành đà long thú răng thú Cùng một cái xương sườn, một khối xương sọ, lợn rừng răng nanh là hắn lúc trước đi tới thế giới này lúc sớm nhất gặp phải đồ vật. Một mực theo hắn cực kỳ thời gian dài. Bây giờ bởi vì có răng nanh cùng cốt đao cùng làm bằng sắt công cụ xuất hiện bọn chúng đã nghỉ việc rất lâu. Hiện tại là hiện ra bọn chúng chân chính đất dùng võ thời điểm. mà bốn cái tuyết lang răng kia là hôm trước mới từ núi tuyết lớn mặt khác cầm trở về đồ vật chờ nồi lớn bên trong nước đốt lên nắng gắt cũng dần dần dâng lên hắn dùng tinh thần ý niệm thu thập giữa thiên địa theo mặt trời mọc mà đột nhiên sinh động dương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng cũng đem rót vào trong nồi lớn sau đó hắn đem những cái kia thảo dược dựa theo trình tự từng cách đem đầu nhập trong nồi lớn Thẳng đến nồi lớn bên trong nước sôi biến thành lục sắc chất lòng. Hắn mới đưa những cái kia kim văn xương thú bỏ vào. Một thời gian. Nồi lớn bên trong lục dịch càng thêm sôi trào. Trượt vào trong nồi lớn kim cốt. Tại cái này lục dịch bên trong. chậm rãi bị dung hóa. Tan rã tại lục dịch bên trong. Hắn cẩn thận chú ý đến không cho những cái kia sôi trào lục dịch tung tó đến trên người mình tới. tuy nói những cái kia lục dịch chỉ đối với kim cốt có hiệu quả chỉ có thể ăn mòn kim cốt cũng mặc kệ thế nào đó cũng là sôi sùng sục nước sôi nước sôi tung tói đến trên thân khẳng định là sẽ đau nhức đem những cái kia răng vàng trượt vào nồi lớn bị lục dịch một cây dung hóa vân bất lưu lại đem khối kia xương đầu cho chậm rãi để vào cuối cùng mới nâng lên cái kia đại xương sườn Đem một mặt để vào trong nồi. Trong tay nắm lấy một chỗ khác. Theo xương sườn tại trong nồi lớn tan rã. Mà chầm rãi thúc đẩy. Sau cùng. Tất cả kim cốt đều dung hóa tại cái kia lục dịch bên trong. Lục dịch màu sắc cũng theo đó dần dần ít đi. Thậm chí lộ ra cố nhàn nhạt màu vàng. Thế là hắn lần thứ hai đến nồi lớn bên trong tăng thêm dược liệu. Hóa giải hóa cốt thảo dược lực. Đem nồi lớn bên trong nước canh Từ màu xanh nhạt chuyển hóa thành kim quang trói mắt bộ dáng sau đó Vân bất lưu mới thở ra một hơi Đem nồi lớn phía dưới quỷ lửa rút mất Để cho nó làm lạnh Bởi vì canh dịch màu sắc biến trở về kim sắc Nói rõ hóa cốt thảo dược lực biến mất Lúc này Vốn nên nên còn đang ngủ tiểu bạch Cùng tiểu mau cầu cùng hổ con Tựa hồ cũng ngửi thấy canh vàng khí tức toàn bộ tỉnh lại bọn chúng nhao nhao từ tiểu trúc lâu bên trong chạy ra đến nồi lớn bên cạnh tiếp cận tiểu mao cầu ngồi chồm hổm ở cự một cọp bên trên một đôi móng vuốt nhỏ còn ôm hắn chuyên môn cái chậu hai con ngươi bình tĩnh nhìn qua nồi lớn bên trong bốc hơi nóng canh vàng nhỏ biểu lộ có chút nghiêm túc hổ con cũng kém không nhiều miệng bên trong tha chậu lớn nhỏ nằm nhòi thấp trên mặt cọp gỗ Bất quá biểu lộ không phải là nghiêm túc, mà là có chút vẻ lấy lòng. Thật dài cách đuôi tại sau lưng vung một cái vung một cái. Chỉ có tiểu bạch cái gì đều không có lấy. Nguyên bản vân bất lưu trước đó còn nói muốn chuẩn bị cho nó cái chậu nhỏ cái gì. Sau đó thấy nó đi sớm về trễ. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Ngoại trừ cái này ba tên tiểu ra hỏa bên ngoài. Đầu kia hưu được con lúc này cũng có chút thận trọng cũng tò mò chạy đến bọn chúng bên người Cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh hắn tiếp cận Đồng thời nhìn xem chiếc kia nồi lớn Vân bất lưu gặp cái này không khỏi có chút ngạc nhiên Hắn nhún nhốn cách mũi Không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt mùi thơm từ trong nồi truyền tới Chính là một luồng thảo dược mùi tràn ngập trong không khí Cho dù là cách này xương trong súc mang theo một tia mùi thịt, có thể tại cách này thảo dược mùi che đậy phía dưới. Cơ hồ cũng người không thấy. Nói cách khác, bọn chúng là bị cách này thảo dược mùi hấp dẫn tới vân bất lưu nhìn bọn chúng một hồi. Chuyển thân trở lại tiểu trúc lâu. Xét tại trên lầu đi ngủ tiểu đoàn tử ôm xuống dưới. Hắn cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mà lại, tiểu đoàn tử hẳn là càng cần hơn loại này năng lượng tới cải thiện chất mới đúng. Mặc dù tiểu đoàn tử vừa bắt đầu là đang ngủ. Thế nhưng, khi hắn đưa nó ôm đến búp hơi nóng nổi lớn bên cạnh lúc, hắn cũng từ trong lúc ngủ mơ dần dần tỉnh lại. Điều này làm cho vân bất lưu hơn phát giác. Có thể những thứ này giã thú đối với mấy cái này thảo dược cảm thấy rất hứng thú. Trừ phi bọn chúng có được có thể cảm ứng được kim cốt khí tức bản năng. Nếu không chỉ có thể là đối với mấy cái này thảo dược mùi cảm thấy hứng thú. Hắn âm thầm lắc đầu xuất ra chúc muốn cho những người này múc hơn mấy muỗng canh vàng. Hắn không có sử dụng tinh thần ý niệm đem trong canh dương thuộc tính năng lượng dẫn xuất. Rốt cuộc thân thể cũng là cần âm dương thuộc tính năng lượng. Vừa sáng sớm uống xong canh nóng một chút liền tinh thần nhiều. Hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, liền cái kia hưu được con, hắn đều cho nó phân ra hai thiệt. Đương nhiên còn có tại cử một cọc bên trên nằm sấp, phổi đi lấy bốn cái nhỏ ngắn chào hắc bạch tiểu đoàn tử. Sau cùng, một nồi lớn canh vàng, một nửa rơi vào chính hắn trong bụng, còn lại một nửa. Tiểu mao cầu cùng tiểu bạch, cùng hổ con, phân đi một nửa, cũng chính là toàn bộ một phần tư. còn lại cái kia một phần tư bên trong hưu được con chỉ có không đến một phần mười số lượng còn lại chín phần mười tất cả đều đến tiểu đoàn tử trong bụng vân bất lưu đoán chừng cái này tiểu đoàn tử giả dày cũng là nhỏ hang không đáy bởi vì còn lại cái kia bộ phận canh vàng thể tích so với nó thân thể còn muốn lớn nhưng lại đều bị hắn cất vào trong bụng Ngoại trừ bụng nhỏ nhìn tròn soi bộ dáng thân thể nó, từ mặt ngoài xem cũng không có quá đại biến hóa. Có thể đây chỉ là từ nhìn bề ngoài không có biến hóa mà thôi. Bên trong biến hóa. Lại là để cho vân bất lưu âm thầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì những cái kia canh vàng bị hắn uống hết sau đó, những cái kia canh vàng bên. Trong ẩm chứa tuyệt đại đa số năng lượng. Trên cơ bản đều bị hắn trái tim bên trong những cái kia biến bệnh tế bào nuốt trưởng lấy rơi mất. Vân bất lưu khi nhìn đến tình huống này thời điểm. Vốn là không muốn tiếp tục cho nó uống. Nhưng khi hắn phát hiện. Những cái kia biến bệnh tế bào tại không chiếm được năng lượng bổ sung. Ngược lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên hắn sinh mệnh lực lúc. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục cho nó cho ăn canh vàng. Sau đó đút đút. Những cái kia biến bệnh tế bào liền phản phất giống ăn no rồi bộ dáng tiến nhập ngủ đông bên trong. Điều này làm cho vân bất lưu trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Loại tình huống này. Để cho hắn cảm thấy sau cùng chỉ có hai cái có thể. Một cái chính là tương lai những bệnh này biến tế bào đang thức tỉnh sau đó. Triệt để thôn phể hết tiểu đoàn tử sinh mệnh lực. Sau cùng cùng một chỗ tiêu vong. Một loại khác khả năng còn lại là biến bệnh tế bào xuất hiện lần nữa biến gì. Thế nhưng loại này biến gì là tốt là xấu. Rất khó nói. Nếu như là tốt, vậy liền vạn sự đại cát, nếu như là hỏng. Vân bất lưu âm thầm than nhẹ, sau đó chính mình yên lặng uống lên những cái kia canh vàng. Chờ nửa nồi canh vàng vào bụng sau đó. Hắn tùy tiện cảm giác được thân thể của mình giống như là hỏa thiêu tiến đến đồng dạng khó chịu. Sau đó tùy tiện chạy đến hậu sơn rừng cây nhỏ. Bắt đầu đánh lên thái cực quyền. Sơn giã nhàn vân 17 chương 156 nằm liền có thể mạnh lên thiên phú tại vân bất lưu đem thái cực đánh cho phong sinh thủy khởi thời điểm. Hổ con cùng hưu được con. Cũng tại thảm cỏ xanh bên trên đón ánh sáng mặt trời phi nước đại. Tự nhiên lấy bọn chúng trong cơ thể phản phất dùng mãi không hết thể lực Tiểu đoàn tử nằm ngoài cử một cọp bên trên phơi mặt trời hô hô Tiểu mau cầu thì ngồi trồm hổm ở tiểu trúc lâu trên lầu chóp ngắm phong cảnh Thế nhưng nhìn kỹ mà nói Vẫn có thể nhìn ra hắn bên ngoài thân có dòng điện đang lói lên Tiểu bạch đã trở lại tiểu trúc lâu bên trên tiếp tục hắn nằm mơ ban ngày đại nghiệp Bất quá vân bất lưu cũng không rõ ràng tiểu bạch đồng tính Càng thêm không biết, tiểu bạch tiêu hóa những năng lượng này phương thức. Ngay cả khi ngủ, nằm liền có thể mạnh lên, đây là tất cả mọi người muốn lại không chiếm được thiên phú, hắn đạt đến. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tiểu mao cầu thân ảnh. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút liền không tiếp tục để ý tới. Bởi vì tiểu mao cầu loại này tiêu hóa phương thức, hắn đã lính giáo qua Theo âm dương năng lượng ở bên cạnh hắn gào thép quyền lay động. Càng tụ càng nhiều. Vân bất lưu trong cơ thể đối với canh vàng bên trong năng lượng tiêu hóa cũng càng lúc càng nhanh. Canh vàng bên trong ẩm chứa những năng lượng kia phi tốt dung nhập thân thể của hắn tế bào bên trong. Không ngừng tăng cường thân thể của hắn lực lượng. Khiến cho thân thể của hắn khí lực. Cơ hồ là lấy cưới tên lửa tốc độ tại nhảy lên thăng. Từ khống chế âm dương năng lượng số lượng. Liền có thể nhìn ra được lực lượng để thăng nhiều ít Khi hắn cảm giác được động tác của mình có một tia trì trệ cảm giác thời điểm Hắn trong tay đoàn năng lượng lớn nhỏ Đã là trước kia gấp hai có thừa Hắn gọi âm thanh đi ngươi Sau đó đem hai đoàn năng lượng văng ra ngoài Hai đoàn năng lượng đánh lấy xoay tròn Hướng phía trước vọt tới Sau cùng đụng nhau tại một khối Hình thành một đảo năng lượng thúc phong bạo Trong nháy mắt liền đem hơn 20 mét rừng cây đánh xuyên qua. Xông về phía trước cái kia phiến vùng hoang vu. Vùng hoang vu bên trên. Đang tại liếm mà châu rừng bầy cảm giác được một trận cuồng phong cuốn tới. Không khỏi bị giật nảy mình. Nhao nhao chuyển thân thoát đi. Vân bất lưu dọc theo đầu kia bị đả thông lối đi, đi ra rừng cây nhỏ. Quay đầu nhìn lại có thể nhìn ra được cái thông đảo này có hai ba dặm dài trái phải. Trong thông đảo ở giữa phản phất như bị tạo một tầng mặt đất. Lộ ra phía dưới bùn đen. Cái này bùn đen hẳn là lá cây rơi xuống một nát phía sau biến thành. Nó độ phi có thể nghĩ. Mà tại cái này bùn đen phía dưới chính là màu nâu đỏ đất cứng tầng. Bất quá vân bất lưu cũng rõ ràng. Dạng này trên mặt đất. Còn cần vung vức ép chặt một chút. Nếu không chỉ cần một chút mưa. Liền sẽ biến thành lầy lội chỗ. Mà lại nước đọng cũng sẽ đến bờ hồ chảy xuôi bởi vì thảm cỏ xanh bên kia thấp bên này cao. Trừ phi hắn đem những thứ này bùn đen cạo, lộ ra phía dưới đất cứng. Cứ như vậy, cũng không phải dễ thành lầy lội con đường. Có thể tính thấm hút có thể biến liền phải càng kém. Cảm giác được trong cơ thể canh vàng dược lực còn có còn sót lại. Vân bất lưu lại một lần nữa tại cái này vùng hoang vu bên trên đánh lên thái cực. không bao lâu vùng hoang vu bên trên vụn cỏ cùng bụi đều bị hắn cuốn lên lên ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một đảo vòi rồng bộ dáng sau cùng đảo long huyền phong này bị đánh bại bầu trời bên trong đi khi hắn trở lại bờ hồ thời điểm hưu được con cùng hổ con yêu nguyên còn tại thảm cỏ xanh bên trên chạy nhanh đứng tại bên rừng cây nhỏ bên trên vân bất lưu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cách này hai cách tiểu ra hỏa Kết quả dần dần phát hiện. Bọn chúng thế mà tại chơi đùa. Hưu được con ở phía trước chạy. Hổ con ở phía sau truy. Hổ con tốc độ so trước kia phải nhanh rất nhiều. Mỗi một bước nhảy ra đi khoảng cách. Cũng so trước kia tăng lên không ít. Trước kia một bước nhảy ra. Có thể vọt cách khoảng 4 mét cũng rất không tệ. Thế nhưng hiện tại nhìn ra đã có 5-6 mét khoảng cách. Bây giờ hổ con tăng thêm cái đuôi toàn bộ dài nhìn vẫn chưa tới 2 mét. Mà hưu được con. Cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù so ra kém hổ con. Thế nhưng hắn cái kia tinh tế nhỏ chân dài. Tần suất lại là cực nhanh. Hắn hình thể so hổ con còn muốn nhỏ gầy nhiều. Chỉ bất quá hưu dừng bản thân đối với chạy nhanh liền rất sở trường. Là lấy. Mặc dù nhìn rất nhỏ. Không sánh bằng hổ con Nhưng cũng không phải là hổ con muốn bắt lấy liền có thể tùy tiện bắt lấy Đặc biệt vẫn là tại hổ con cố ý phóng thủy tình huống dưới Mấy lần bị hổ con ngã nhào xuống đất Có thể rất nhanh hai cái tiểu gia hỏa liền đứng lên Làm lại từ đầu chạy nhanh Lần thứ hai bay nhào Bất quá không thể không nói đầu này hưu được con cũng là rất nhịn dày vò Bị hổ con bổ nhào nhiều lần như vậy, thế mà cũng không có thù thương, vẫn như cú đứng lên liền có thể chạy. Bất quá từ cái này cũng có thể nhìn ra được. Cái này hổ con đúng là bị hắn nuôi phế đi. Hoàn toàn không có nửa điểm thân là kẻ săn mồi uy nghiêm. Thế mà cùng đồ ăn chơi đến vui vẻ như vậy. Vân bất lưu không khỏi âm thầm cảm khái cảm thấy có chút có lỗi với nó lão nương đầu kia đại hổ. Rõ ràng đã nói muốn đem hắn nuôi lớn thành hổ Hiện tại có thể muốn biến thành nuôi lớn thành A Nếu là hắn lão nương trên trời có linh Có thể hay không từ cái kia ngôi mộ bên trong leo ra lắc đầu Vân bất lưu đem cái này không rời cúi đầu phương pháp vung ra Thần sắc khí sàng nhảy xuống rừng cây nhỏ Đem nằm nhòi trên mặt cọp gỗ hô hô tiểu đoàn tử ung Đưa về tiểu trúc lâu bên trên để nó tiếp tục nghỉ ngơi Mắt nhìn chiếm lính hắn giường lớn, nằm nhoài ở chỗ này ngủ gật tiểu bạch vân bất lưu chuyển thân xuống lầu. Sau đó cầm lấy răng nhanh cõng lên đại hắc hổ ra hổ chuẩn bị lần thứ hai tiến về trước núi tuyết lớn. Hắn cần phải đi thêm khiêng giờ khối băng trở về. Hầm băng bị hắn gia tăng nhiều như vậy. Hắn cần càng nhiều khối băng tới bảo trì hầm băng nhiệt độ. Miễn cho những cái kia thịt thả lâu. Xuất hiện hư. Nhưng mà, đem vân bất lưu lưng cóng ra hổ lúc ra cửa, tiểu mau cầu lại từ chút lâu bên trên xuống tới. Hắn xưa nay sẽ không chính mình một cầu ở chỗ này tòa hồ lớn bờ. Phản phất rất sợ bị trong hồ đại quái thú bắt đi một dạng. Vân bất lưu đi nơi nào. Hắn đều sẽ lựa chọn đi theo. Có chút dính người cảm giác. Bất quá so sánh tiểu bạch, hắn dính người liền có vẻ hơi thận trọng. Hắn xưa nay sẽ không chen đến vân bất lưu trong ngực đi ngủ. Cho dù là đi ra ngoài bên ngoài. Hắn nhiều nhất chính là ngồi xổm ở vân bất lưu não đại bên cạnh. Đem vân bất lưu tại đại sâm lâm bên trong nhảy vọt tiến lên thời điểm. Lần thứ nhất nhảy tới thiếu chút nữa đâm đầu vào một cây khác nhánh cây. Bởi vì hắn lực lượng gia tăng quá nhiều. Một thời không có nắm giữ tốt khoảng cách. Thẳng đến nhảy một khoảng cách. Hắn mới dần dần nắm giữ cố này mới tăng lực lượng. Khi lại một lần đi tới trên đại tuyết sơn lúc. Hắn liền chạy tới ngâm một lần suối nước nóng. Tẩy đi chính mình một thân mỏi mệt. Đều nói tắm suối nước nóng với thân thể người hữu ích. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được. Đáng tiếc không có đồ nhắm. Cũng không có ít rượu. Nếu không mà nói. Ở chỗ này ngâm suối nước nóng. Ngon lành là uống chút rượu. thưởng thức chung quanh cảnh tuyết tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ mỹ mỹ ngâm cái tắm nước nóng sau đó vân bất lưu mới dùng răng nanh đục mấy khối lớn tảng băng khi hắn khiêng hắt hổ bao ra bọc lấy một hai ngàn cân tảng băng trở lại bờ hồ tiểu trúc lâu lúc đã là giữa chưa bất quá hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu đói hổ con bọn chúng cũng là như thế gặp cái này vân bất lưu tại đem tảng băng để vào hầm băng sau đó Liền đi một chuyến núi tuyết lớn. Như thế như vậy. Hắn tổng cộng đi tới ba chuyến. Khiêng trở về bốn năm ngàn cân tảng băng. Sau đó đem những thứ này tảng băng tạc thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Chảy ra hầm băng trong đó. Lại tại ở giữa dùng khối băng làm thành một tòa băng ao đem những cái kia thịt thú vật vây vào giữa. Sơn giã nhàn Vân 17 chương 157 ong rừng thế mà cũng sẽ mang thù đem hầm băng thu thập trang trí một lúc sau. Vân bất lưu lại lấy ra một cái cá sấu trào. Chuẩn bị thu thập một chút dùng tổ ong chưng bên trên. Dùng để đảm đương bọn họ bữa tối. Còn như hổ con bữa tối, Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là chuẩn bị cho nó rồi một khối thịt tươi. Thịt chín mặc dù có thể cho nó một khối nhỏ, có thể càng nhiều là thịt tươi. còn như ăn thịt sống sẽ có hay không có ký sinh trùng cái gì cái này vân bất lưu liền suy nghĩ không được nhiều như vậy bằng không đời tương lai hắn trưởng thành khẩu vị trở nên càng lớn sau đó làm sao bây giờ chẳng lẽ mỗi ngày chuyện gì không làm liền cho nó nấu thịt ăn mà lại trong núi rừng nhiều như vậy mãnh hổ cũng không gặp bọn chúng bởi vì ký sinh trùng vấn đề mà biến thành đoàn mệnh hổ phần lớn không phải là bởi vì cùng mặt khác mãnh thú chiến đấu mà chết chính là đồng loại tương tàn mà chết rốt cuộc mãnh hổ cùng mãnh hổ ở giữa cũng là sẽ có đoạt địa bàn loại chuyện này phát sinh còn nữa vân bất lưu cũng không thấy đến hổ con có thể chịu đựng nổi tốt như vậy mệnh không thấy nhân ra vườn bách thú chăn nuôi những mãnh thú kia thời điểm dùng cũng đều là thịt tươi sao khi còn bé có thể chiều theo hắn một chút Hiện tại cũng nhanh một tuổi rồi. Không thể lại làm hài tử nuôi rồi. Vân bất lưu cảm thấy đây là vì nó tương lai suy nghĩ, ăn chính là như vậy. Đem nồi lớn đốt tiếp nước sau đó. Vân bất lưu liền chạy tới chặt cây trúc. Dùng để biên hàng rào. Hắn chuẩn bị đem cái kia cây mía mầm cho vây quanh. Những cái kia bầy Nga thôn ngốc xuống mặc dù biết bay. Thế nhưng bọn chúng là thật ngốc. Dùng hàng rào vây quanh vườn rau xanh. Liền không có bất kỳ cái gì ngốc ngỗng đi quan tâm chăm sóc qua. Thậm chí có thể nói. Từ lúc hắn tại cái này bờ hồ ở lại sau đó. Những cái kia bầy Nga thôn ngốc dũng mặc dù có chút sẽ ngẫu nhiên tới ở chung. Có thể đại đa số đều là rời xa hắn. Bởi vì bên này không chỉ có hắn vân bất lưu còn có một đầu sẽ lấy chúng nó chơi đùa hổ con. Mặc dù đầu kia hổ con sẽ không giết bọn nó Hổ con đến bây giờ Còn không có giết qua sinh Liền con thỏ đều không có cắn chết qua một cái So nhị cáp cũng không bằng Mỗi lần cùng những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng chơi đùa Tối đa cũng chính là đưa chúng nó bổ nhào Hù dọa một chút bọn chúng liền sẽ đưa chúng nó buông ra Ngược lại là hắn khi còn bé thường xuyên bị những cái kia ngốc súng nhóm đuổi đến đầy đất loạn thoan, một chỗ hổ lông Có thể bây giờ theo hổ con hình thể dần dần lớn lên Cho dù chỉ là đưa chúng nó bổ nhào Cũng là sẽ cho bọn chúng mang đến tổn thương Là lấy, hiện tại chạy tới thông cửa ngốc ngống là càng ngày càng ít Cho dù là những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều đám ngống được nhỏ Cũng có thể là bởi vì bọn chúng mẹ giao phó Cách tiểu trúc lâu xa xa. Còn như tương lai vườn rau xanh bên trong các mế hoặc là đậu nành thành thục sau đó. Những cái kia ngốc dũng nhóm có thể hay không chạy tới quan tâm chăm sóc. Đến lúc đó xem liền biết rồi. Còn như cây mía rừng. Hẳn là sẽ không chạy tới tai họ đi nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là cực kỳ tự giác đưa chúng nó vây lại. Trong đêm, Vân Bất Lưu lại bắt đầu quan sát hắn đối tượng thí nghiệm. Bất quá khi hắn phóng xuất ra tinh thần năng số lượng cẩn thận trải nghiệm thời điểm. Mới phát hiện. Hắn tinh thần ý niệm cũng đi theo trở nên cường đại rồi. Phạm vi bao trùm từ trước đó 500 m Biến thành 7. 800 m Tinh thần ý niệm trở nên càng cường đại sau đó. Đối với ngoại giới năng lượng khống chế. Cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Sau đó hắn liền phát hiện. những cái kia đối tượng thí nghiệm cũng còn không cách nào tiếp tục tiếp nhận hắn năng lượng rót vào. Thế là hắn lại đem đối tượng thí nghiệm chuyển rời đến những cái kia Nga thôn ngốc xuống trên thân. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ rồi, hắn cảm thấy ngóng kỳ sĩ bức cách thực sự quá thấp rồi. Mà lại, tương lai thật muốn cùng những thứ này bầy Nga thôn ngốc xuống tạo mối quan hệ. Cái kia quay đầu chính mình nếu là muốn ăn trứng ngỗng thời điểm. Coi như có chút xấu hổ hạ thủ. Nuôi gà người ăn gà ăn trứng gà, đó là bởi vì bọn hắn cũng không đem gà xem như sủng vật. Nếu như là đem xem như sủng vật tới nuôi mà nói, vậy khẳng định liền sẽ không lại ăn bọn chúng rồi. Tựa như nuôi chó người bình thường đều không ăn thịt chó đồng dạng. Vân bất lưu cảm thấy chính mình hẳn là đi trong rừng rậm tìm chút chim ung con trở về chính mình bồi dưỡng. Còn như trưởng thành ung Quên đi. Trưởng thành đoán chừng rất có hạn Rốt cuộc đều đã trưởng thành Cũng không phải hình thể to lớn cử ưng Đoán chừng rất khó bồi dưỡng thành có thể còn người cử ưng Nghĩ đến cái này Vân bất lưu lại nghĩ tới chính mình nuôi một cái khác giống loài Chính là cái kia ồ ở ông rừng Hắn cảm thấy có thể thử một chút Xem có thể hay không đem cái kia ông chúa bồi dưỡng một chút Cái kia ông chúa bụng lớn như vậy Căn bản là không có cách phi hành. Xem ra hẳn là chuẩn bị đẻ trứng rồi. Nếu như bồi dưỡng một chút. Cái kia sinh ra mới ông. Có phải hay không sẽ trở nên không đồng dạng ông tuổi thọ không hề dài. Đổi mới cùng những sinh vật khác so sánh. Sẽ nhanh rất nhiều. Nắm cái này tới làm thí nghiệm. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy thí nghiệm thành quả. Thế là ngày thứ hai bữa sáng sau đó. Vân Bất Lưu tùy tiện chạy đi tìm cái kia ồ hoang dã ngọn núi. Chỉ là để cho Vân Bất Lưu có chút im lặng là. Những thứ này ông dừng thế mà lại còn mang thù Nhìn thấy hắn xuất hiện tại phổ cận. Cách tổ ông còn có mấy chục thước thời điểm. liền ông ông hướng hắn vây quanh. Ông dừng có thể hay không mang thù Cái này Vân Bất Lưu thật đúng là không rõ ràng. Hắn thấy ông loại hẳn là sẽ không mang thù mới là. Ví dụ như chọc tổ ông vò vẽ sau đó, lúc ấy khẳng định sẽ bị ông vò vẽ truy sát. Có thể lần thứ hai trải qua thời điểm, những cái kia ông vò vẽ hẳn là sẽ không nhớ rõ chuyện như vậy. Nhiều nhất chính là sẽ ở tổ ông phủ cần bảo hộ một chút tổ ông. Chỉ cần không tới gần tổ ông mà nói, khẳng định là sẽ không bị đốt. Thế nhưng hiện tại, những thứ này ông rừng hiển nhiên còn nhớ rõ hắn cái này cướp đi bọn chúng khẩu phần lương thực hỗn đàn. Cho nên nhìn thấy hắn xuất hiện, không đợi hắn tiếp cận tổ ông, bọn chúng liền hướng hắn phát động tiến công. Nhìn thấy tình huống này, Vân bất lưu đành phải tạm thời rời đi. Đồng thời cũng cảm thấy, Nhất định phải thu phục cái này ồ ông rừng ông chúa. Nếu không mà nói, Hắn cái này nuôi ông người chẳng phải là cực kỳ mất mặt trên danh nghĩa cái này ồ ông rừng là hắn nuôi. Nhưng trên thực tế, nhân ra nhìn thấy hắn liền muốn đốt hắn. Cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi khi hắn rời khỏi hai ba trăm mét sau đó. Những cái kia ông rừng tùy tiện liền ong ong ong lui trở về. Liền khoảng cách này, Vân Bất Lưu hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì hắn tinh thần ý niệm phạm vi bao trùm hiện nay đã có 7, 800 mét xa. Cho dù là ngồi ở chỗ này. Yêu Nguyên có thể tùy tiện dẫn sắt giữa thiên địa năng lượng rót vào cái kia ông chúa trong cơ thể. Hắn tải một quả đại thụ phía dưới tròn lấy cái đống cỏ khô nhỏ ngồi xuống. Dựa lưng vào đại thụ. Tinh thần ý niệm phóng thích ra. Yên lặng tiếp cận cái kia tổ ông. Rất nhanh. Hắn ngay tại những cái kia lít nha lít nhít sinh mạng thể bên trong tìm được cái kia ông chúa. Hắn hình thể rõ rệt muốn so mặt khác ông rừng nhiều đặc biệt là bụng nó. Mặt khác ông rừng lớn nhất đã có lớn chừng cái trứng gà. Cái này đã có chút biến thái. Thế nhưng là cái kia ông chúa. rõ rệt có to bằng trứng ngỗng Đương nhiên nơi này chỉ là phổ thông trứng ngỗng mà không phải chỉ ven hồ bầy Nga thôn ngốc súng trứng. những cái kia bầy nga thôn ngốc dũng chứng trên cơ bản là phổ thông chứng ngẫm gấp hai ba lần lớn nhỏ cẩn thận quan sát cái này ông chúa thuộc tính phát hiện cái này ông chúa trên thân thuộc tính ngoại trừ phong thuộc tính bên ngoài còn có kim thuộc tính vân bất lưu suy tư phía dưới tùy tiện đem hai loại thuộc tính năng lượng chậm rãi rót vào nó cơ thể bên trong Theo hai loại thuộc tính rót vào, cái này nguyên bản đang ngủ say bên trong ông chúa, chậm rãi tỉnh lại tới. Sơn giã nhàn vân 17 chương 158 bị buộc đẻ trứng ông chúa tại cái kia ông chúa tỉnh lại sau đó. Vân bất lưu tùy tiện chậm lại rót vào năng lượng thiên địa. Bất quá cảm giác được hắn hẳn là còn có thể tiếp tục tiếp nhận, hắn lại từ từ rót vào một tia. Thẳng đến cảm giác được hẳn là đến hắn có khả năng cực hạn chịu đựng sau đó. Hắn mới đình chỉ hành động này Nhưng mà Để cho hắn không nghĩ tới là Tại hắn đình chỉ rót vào năng lượng sau đó Cái này ông chúa thế mà bắt đầu đẻ trứng rồi Sinh rồi vài cái trứng ông sau đó Hắn liền chậm rãi tiến nhập trong giấc ngủ Mà cái này vừa vặn sản xuất ra trứng ông So với tổ ong bên trong nguyên bản tồn tại trứng ông Phản phất muốn lớn hơn ném một cách ném Chỉ bất quá không phải là rất rõ ràng Nếu như không phải là chỗ khác tại vi mô trạng thái dưới Rất khó phát hiện cái này ném một cái ném tình huống Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu không khỏi có chút kỳ quái Sau đó liền yên lặng quan sát cái này ông chúa Phát hiện trong cơ thể nó phong thuộc tính năng lượng cùng kim thuộc tính năng lượng giảm bớt không ít Nhìn thấy cái này Vân bất lưu đôi lông mày nhíu lại cảm thấy khả năng này là ông chúa bản thân điều tiết. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn liền yên lặng cho ông chúa trong cơ thể rót vào một ít phong thuộc tính năng lượng cùng kim thuộc tính năng lượng. Quả nhiên. Đem hai loại năng lượng thiên địa vượt qua cái nào đó mắc chỉ số sau đó. Ông chúa liền tỉnh lại rồi. Sau đó lại bắt đầu đẻ trứng. Yêu nguyên sinh không nhiều. Cũng liền vài cái trứng ông mà thôi Như thế như vậy Vân bất lưu thí nghiệm vài chục lần Ông chúa bị kích thích đến tỉnh rồi liền đẻ trứng Sinh trứng lành liền ngủ Sau đó lại bị đâm kích thích Hơn một giờ sau đó Tổ ông bên trong tân sinh trứng ông nhiều đến trên trăm cái Những cái kia trứng ông bên trong ẩm chứa thuộc tính năng lượng Hắn có thể cảm ứng được đi ra Phần lớn đều là kim cùng phong hai loại thuộc tính Không giống trước đó chứng ông Phần lớn chỉ có một loại thuộc tính Cuối cùng Vân bất lưu ngừng thí nghiệm Hắn sợ chính mình lần nữa hành hạ như thế đi xuống Cái này ông chúa có thể sẽ bị hắn giày vò quải điệu Như ông vỡ tổ bên trong Mặt khác ông đều có thể chết Chính là ông chúa không thể chết Một khi ông chúa không cẩn thận chết rồi Lại không cách nào sinh ra mới ông chúa Như thế cách này tổ ông cũng chỉ có thể chờ chết rồi Vân bất lưu không muốn mạo hiểm như vậy Nếu không gián tiếp giết chết nhiều như vậy ông dừng việc nhỏ Chính mình nuôi ông đại nghiệp nửa đường chết hiểu Tổn thất mới gọi lớn Xem đến cách này ông chúa liền hạn vào ngủ say Vân bất lưu nâng người phủi mông một cái trực tiếp rời đi những cái kia ông rừng xem hắn là cửu nhân nhưng lại không biết bọn chúng vương đã bị hắn thu phục vân bất lưu đã biết rõ phàm là tiếp thủ qua hắn rót vào năng lượng động vật đều sẽ đối với hắn sinh lòng thân cận cảm giác hổ con như thế hưu được con dạng này tiểu đoàn tử cũng thế trong hồ nước những cái kia cá hồ cũng sống vậy là lấy cái này ông chúa khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ bây giờ không có tiếp thủ qua hắn năng lượng rót vào cũng chỉ có tiểu mao cầu cùng tiểu bạch hai bọn trúc tựa hồ không cần hắn đốt cháy giai đoạn hắn tinh thần ý niệm xuất hiện trên người chúng lúc ngược lại là không có gì có thể một khi muốn đi vào bọn chúng thân thể liền sẽ thất bại tiểu bạch còn tốt một ít chỉ là che đậy thân thể của mình tiểu mao cầu liền bá đạo nhiều sẽ hướng hắn tinh thần ý niệm phóng thích lôi điện có thể thấy được Hai tiểu gia hỏa này thực lực, vẫn là mạnh hơn hắn. Trở lại bờ hồ tiểu trúc lâu, vân bất lưu lên lầu nhìn xuống tiểu đoàn tử. Tiểu bạch lại biến mất, sáng sớm hôm qua uống những cái kia canh vàng sau đó tiểu bạch ngủ một ngày một đêm liền tốt. Mà tiểu đoàn tử, một mực ngủ đến hiện tại cũng chưa tỉnh lại. Chỉ bất quá trên thân khí tức không có thay đổi gì. Nhịp tim cũng vẫn còn... Bằng không hắn thực sẽ cảm thấy là chính mình hại hắn Nhìn nó an tính nằm ở nơi đó Vân bất lưu thở ra một hơi Âm thầm cầu nguyện hắn không có việc gì Quan sát hắn một hồi Vân bất lưu nâng người xuống lầu Sau đó cầm đao bổ củi chạy đến trong rừng cây Đi chặt một ít cùng loại với cây sồi xanh dạng này bụi cây Tại gia tộc thời điểm Hắn liền thấy qua phụ mẫu dùng cùng loại dạng này thực vật đốt cho Sau đó chế tác thực vật tẩy dừa Dùng để chế rất nhiều đồ ăn Loại này bụi cây cụ thể tên gọi là gì? Bọn hắn quê quán bên kia không có ai biết Bọn hắn lão gia nhân gọi đất xanh tử Hiển nhiên không phải là loại thực vật này tên khoa học Vân bất lưu đối với thực vật cũng không có nghiên cứu gì Cũng không phải rất rõ ràng Có lẽ là bởi vì cái này thực vật bên trong ẩm chứa thực vật tẩy rửa tương đối nhiều đi vân bất lưu không rõ ràng lắm. Khi còn bé hắn cũng hỏi qua một ít lão nhân. Các lão nhân tự nhiên không biết cái gì gọi là thực vật tẩy rửa Bọn hắn chỉ nói là đời đời đều là thế này truyền thừa. Giúp ra loại thực vật này tẩy rửa Tại bọn hắn quê quán khối đó, công dụng vẫn là rất nhiều. Ví dụ như tiết đoan ngọ thời điểm. Dùng cách này tẩy rửa nước ngâm gạo nếp. Chế tác được bánh trưng sẽ có tình co giãn. Ví dụ như dùng khoai lang bột chế tác bột trục thời điểm. Dùng loại thực vật này tẩy rửa thêm thẳng đi quấy. trưng đi ra bột trục tính dai mạnh hơn. Nhai lên càng là có dai giòn cảm giác. Loại thực vật này vân bất lưu tự nhiên là nhận biết chỉ là gọi không ra tên. Tại cách này trong rừng cây nhỏ cũng không ít. Không đến nửa giờ, hắn liền chặt rồi một bó lớn trở về. Hắn đem những thực vật này chặt thành từng đầu, sau đó giá trên nồi đá đốt trực tiếp đem đốt thành cho. Mặc dù những thứ này đều trong bụi cỏ trình độ còn không có khô, có thể đốt lấy rồi sau đó. Bốc cháy vẫn là rất dễ dàng. Hắn chính là có chút lo lắng sẽ đem nồi đá đốt sách rơi. Rốt cuộc đây không phải thêm nước sau đó lần nữa đốt, mà là trực tiếp khô đốt. Cũng may cái này miệng nồi đá cực kỳ dùng bền, cũng không có bị hắn đốt sách. Chờ những cái kia bụi cây đều đốt thành cho than sau đó. Hắn tùy tiện dùng tinh thần ý niệm. Đem những thứ này cho than bên trong hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng dẫn sắc ra đến. Ra tốc làm lạnh. Đợi đến nồi đá cũng làm lạnh rồi sau đó, hắn tùy tiện đến cỏ này gỗ cho bên trong thêm nước quấy. sau đó đặt ở chỗ đó để cho hắn tự nhiên lắng động. ngày thứ hai, những cái kia cho than chìm xuống, phía trên mang theo chất lỏng màu vàng sẫm, chính là thực vật tẩy rửa tẩy rửa nước. đem cái này thực vật tẩy rửa tẩy rửa nước đổ vào nồi lớn bên trong, làm nóng bốc hơi. đồng thời tại cái này tẩy rửa nước trong đó bỏ thêm mấy khối hương mục đi vào. hắn chuẩn bị sử dụng cái này phương thức. Đem hương một bên trong mùi thơm nấu vào tẩy rửa nước. Sau đó hắn vừa chuẩn chuẩn bị một chút ốm chút để ở một bên chờ đợi. Đem đáy nồi còn lại một bồn màu vàng kim nhạt. Mang theo hương một khí tức tẩy rửa dịch sau đó. Hắn tùy tiện đem tẩy rửa dịch múc vào một cái trong chậu gỗ. Sau đó đem tinh luyện tốt một đại bình cá sấu mỡ đổ vào nồi lớn. Cái này bình gốm. Chính là lúc trước hắn dùng để nấu thịt cái kia. Đương nhiên, hắn chỉ đổ vào nửa bình, sợ điểm này tẩy rửa dịp không đủ dùng. Cái kia lục sắc dầu mỡ trong nồi dung hóa sau đó, màu sắc liền cùng gia nhập hóa cốt thảo chất lòng đồng dạng. Không quá sớm thành thói quen cái này lục sắc cá xấu mỡ vân bất lưu ngược lại là biết rõ. Vật này đối với làn da rất tốt. Chỗ nào chày ra? Nét một chút. Có thể tốt càng mau hơn. Hắn cảm thấy, từ cái này cá sấu mỡ để luyện ra xà bông thơm, khẳng định dùng rất tốt. Hắn không biết trong hiện thực, có không có ảnh hình người hắn xa xỉ như vậy. Dùng thuần thiên nhiên cá sấu mỡ tới chế tác xà phòng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn có điều kiện này. Trên thực tế, nếu không phải không đồ vật tồn chứ mà nói, hắn đạt đến đủ loại mỡ động vật nhựa cùng cá sấu dầu mỡ. Tuyệt đối không chỉ những thứ này. Chờ cá xấu mỡ tan ra. sôi sùng sục Hắn tùy tiện đem để luyện ra tẩy rửa dịch đổ vào cái này sôi sùng sục cá xấu mỡ bên trong. Sau đó dùng một cái thật dài cây gậy trong nồi chậm rãi quấy. Phòng ngừa mỡ tung tó đến trên thân. Sơn giã nhàn vân 17 chương 159 cảm giác thân thể đều biến nhẹ đi nhiều nhìn thấy trong nồi mặc dù bắt đầu lên sự xà phòng hóa phản ứng. có thể tẩy rửa dịch hiển nhiên không đủ lúc hắn tiếp tục tăng thêm tẩy rửa dịch bởi vì không biết cả hai tỷ lệ hắn chỉ có thể vận dụng loại phương thức này tới nếm thử sau cùng đem đại bộ phận tẩy rửa dịch đều đổ vào trong nồi sau đó sự xà phòng hóa hiện tượng cuối cùng đạt đến vân bất lưu trình độ hài lòng trong nồi cá xấu mỡ đã biến thành lục sắc đậm đặc tạo dịch sau đó hắn đem trong lò bíp quỷ lửa rút ra cùng sử dụng thì đem những thứ này tạo dịp múc đến sáng sớm liền chuẩn bị tốt trong ốm trúc tiến hành làm lạnh ốm trúc cũng không phải là rất lớn cuối cùng tổng cộng chứa bảy ốm nhiều như vậy vân bất lưu cảm thấy đã có thể dùng rất lâu bởi vì mỗi một ốm đều có thể cắt thành 4 năm khối hình tròn xà bông thơm xà bông thơm hương vị chính là những cái kia hương một hương vị Mùi thơm ngát quanh quẩn, để thần tỉnh não. Vân bất lưu cảm thấy mình thật là cơ trí ép một cái. Thế mà nghĩ đến đem loại này hương một phóng tới tẩy rửa trong nước nấu chín. Đem hương một bên trong mùi thơm nấu đến tẩy rửa trong nước. Sau đó hốn đến cái này xà phòng bên trong đến. Khiến cho xà phòng biến thành xà bông thơm. Hắn lại dùng tinh thần ý niệm. Đem ốm chúc bên trong tạo dịch bên trong trộn lẫn nhiệt lượng cho dẫn sắt ra đến. Ra tốt bọn chúng làm lạnh. Không bao lâu, những thứ này tạo dịch tùy tiện tất cả đều đọng lại. Chờ chúng nó tất cả đều là ngưng kết sau đó. Vân bất lưu dùng đao đem bên trong một cái ốm chúc xé ra. Đạt đến rồi một khối hình trụ tròn lục sắc xà bông thơm. Đường kính 10cm trái phải. Cao có 20cm trái phải. Màu sắc ấm ánh Mặc dù không sáng long lanh Có thể nhìn lại là phi thường tinh tế tỉ mỉ bôi trơn Hắn lại đem cái này hình trụ tròn xà bông thơm cắt thành ngũ đoạn Sau đó cầm trong đó một khối Đi tới dẫn nước quản nơi đó Đem chính mình não đại ngả vào dẫn nước quản phía dưới xối, Sau đó nắm xà bông thơm đến trên đầu nét Không bao lâu Bạch sắc bọt biển liền đi ra rồi Hắn yên lặng ngồi xổm một bên. Tẩy lên chính mình hơn một năm đều không để ý tới quá dài phát. Cách này nếu là trước kia đoán chừng đi ra ngoài, nhân ra đều sẽ đưa nó xem như nương pháo. Rốt cuộc nghệ thuật ra loại sinh vật này. Thế giới hiện thực bên trong. Kỳ thật không có bao nhiêu. Đều chẳng qua là học đòi văn vẻ mà thôi. Tùy tiện làm làm chính là nghệ thuật ra. Nghệ thuật ra rốt cuộc không có nhiều đáng tiền. Thế nhưng tại cái này sơn giã bên trong, không có người sẽ để ý đầu hắn phát dài không dài. Vân bất lưu cũng không muốn chính mình tùy tiện dùng đao cắt, miễn cho cắt cùng con chó gặm một dạng. Là lấy tóc dài liền một cách tự nhiên lưu lại. Kết quả hắn trà sát a trà sát. Bọt biển tùy tiện càng ngày càng ít. Ngược lại là nước bẩn càng ngày càng nhiều. Đem cái kia nước bẩn nhỏ vào trong hồ nước. Cũng tại trong nước hồ khuyết tán ra lúc tới. Vân bất lưu có chút xấu hổ. Mặc dù không giống mực nước nhỏ vào trong nước như thế khuyết trương có thể tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Vân bất lưu hoàn toàn không biết. Tóc mình thế mà lại thế này bẩn. Có vẻ như cùng những cái kia châu Phi bẩn biện cũng có so sánh rồi. Có thể ngấm lại mình đã hơn một năm chưa từng dùng qua mùi xà bông tạo nước gội đầu những vật này. Ra đầu bài tiết dầu mỡ không có cách nào rửa sạch Dân xả Tóc sẽ như vậy bẩn Kỳ thật cũng coi như bình thường Hắn nhanh lên đem bình thường dùng để dẫn nước đến hồ nước đối diện nửa mảnh cây trúc Kỳ thật chính là nửa mảnh cây trúc làm dẫn nước máng Hắn đem dẫn nước máng phóng tới dẫn nước quản phía dưới Nước sông tùy tiện bị dẫn tới hồ nước bờ bên kia đi tới hắn bình thường xử lý giá thu thời điểm chính là làm như vậy. rời đi rồi bên hồ nước, đi tới hồ nước miệng nước chảy tống sánh bên cạnh, dùng dẫn nước máng dẫn tới nước sông cỏ rửa, miễn cho tự mình rửa đi ra nước bẩn tiến nhập hồ nước, giết chết trong hồ nước những cái kia cá. mặc dù có thể hắn gội đầu nước tắm giết chết những thứ này cá sự tình có chút khuyết trương. Có thể xà phòng nước quả thật có thể giết chết cá còn nguyên lý là cái gì? Vân bất lưu không rõ ràng lắm. Dù sao chuyện này, hắn phải chú ý một chút. Là lấy. Hắn cảm thấy không thể đem nước tắm tùy tiện xông vào trong hồ nước đi. Miễn cho những thí nghiệm này cá bị xà phòng nước giết chết. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngồi xổm ở hồ nước thu nhập thêm kinh mưng một bên. Vân bất lưu liên tiếp cỏ rửa rồi nhiều lần Thẳng đến phát hiện không trà sát ra màu xám đen vật chất Bọt biển cũng càng ngày càng nhiều sau đó Hắn mới dừng lại Cùng sử dụng tinh thần ý niệm đem chính mình trên tóc thủy phân tử dẫn sắt ra đi da tóc tóc biến khô Tẩy xong tóc Vân bất lưu lập tức cảm thấy da đầu Khô mát trong suốt Gió nhẹ nhẹ nhàng phất một cái Hắn tóc dài liền có thể phiêu lên. Không giống trước kia. Chỉ có cuồng phong thổi tới lúc. Tóc mới có thể động một chút. Hắn thậm chí cảm thấy đến đầu mình đều biến nhẹ đi nhiều. Sảng khoái hơn. Hắn tùy tiện bỏ đi trên thân áo ra thú giáp, Sau đó bắt đầu Mỹ tư tư ngâm Nga tiểu điển. Trà sát lên tắm. Kết quả xoa xoa xoa xoa. Hắn tùy tiện càng ngày càng xấu hổ, phản phất trên thân cáo bẩn càng ngày càng nhiều Bình thường không chú ý Cũng không có xà phòng Khi tắm tùy tiện hừng hực cũng liền đi qua Mặc dù thỉnh thoảng sẽ dùng cho than trà sát nhất trà sát Có thể hiệu quả hiển nhiên không có cái này xà bông thơm đến hay lắm Cũng tốt tại hắn làn da không còn là đã từng loại kia vàng bên trong mang trắng kém khỏe mạnh màu da Mà là đỏ bên trong mang theo đen nhánh màu lúa mì Là lấy cũng không thể nào nhìn ra được Trên thực tế Tại cách này không có nhân loại qua lại sơn giá bên trong Coi như hắn thân thể trần truồng cũng không có người xem Những cái kia những động vật Ai sẽ quan tâm ngươi có không có mặc áo Có không có tắm rửa a chỉ là thân là nhân loại Vân bất lưu nội tâm lòng xấu hổ cùng vệ sinh nhu cầu Để cho hắn không cách nào làm được thân thể trần chuồng bên ngoài lắc lư Không cách nào làm được trên người có mồ hôi thời điểm không tắm rửa mà thôi Triệt để đem chính mình cỏ rửa rồi nhiều lần sau đó Vân bất lưu mới thở phào một cái Cảm giác toàn thân trên dưới đều lộ ra cố nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác Tựa hồ cảm giác trên thân nhẹ đi nhiều Đương nhiên Đây chỉ là một loại ảo giác Là bởi vì khuyết trương lỗ chân lông cùng không khí tiếp xúc. Hình thành một loại ý thức bên trên sai lầm cảm thụ. Bất quá loại cảm giác này xác thực cực kỳ thoải mái. Lúc trước hắn lúc tắm rửa chỗ không có. Đem thân thể rửa sạch sau đó. Hắn lại dùng xà bông thơm đem trên thân y giáp cũng cho tẩy một lần. Sau đó liền tinh thần ý niệm. Đem y giáp tiếp nước phân chóc ra ra. Ra tốt y giáp biến khô. Chờ hắn thần thanh khí sảng mà thay đổi một thân thơm ngào ngạt áo ra thú giáp sau đó. Khối kia cao có 4 năm cm xà bông thơm. Đã nhanh bị hắn dùng xong nửa khối rồi. Bất quá hắn cũng không đau lòng. Biết rõ thế nào làm ra xà bông thơm hắn. Đã không lo lắng những vật này không đủ dùng rồi. Bên kia còn có thật nhiều đâu hắn hướng chút lâu trên đỉnh tiểu mao cầu chào hỏi âm thanh. Ngồi xổm ở trên nóc nhà nhìn xem tất cả những thứ này tiểu mao cầu có chút kháng cự. Có thể cuối cùng vẫn là nhảy xuống tới. Để cho hắn dùng xà bông thơm giúp nó Mỹ Mỹ trà sát rồi tắm rửa. Kết quả vân bất lưu liền phát hiện. Tiểu mao cầu trà sát không vì có tắm rửa. Kỳ thật không kém. Chính là trên thân nhiều cố mùi thơm mà thôi. Từ trên người nó căn bản không có trà sát phía dưới cái gì vết bẩn tới. Nghĩ đến hắn sẽ dùng lôi điện tới rửa sạc chính mình Vân bất lưu liền hoàn toàn không kinh ngạc rồi Sau đó Hắn lại đem hổ con kêu tới Hổ con cũng cực kỳ kháng cự Nhưng khi vân bất lưu mặt lạnh lấy yên lặng nhìn xem hắn lúc Hắn tùy tiện ngoan ngoãn cụt đuôi đến đây Nhưng khi vân bất lưu dùng xà bông thơm trên người nó phồng rộp mỏng Cũng cho nó xoa xoa tắm lúc Hắn liền nheo lại mắt hổ Một hổ mặt vẻ hưởng thụ. cái kia hưu được con nhìn thấy cái này cũng một bộ vẻ tò mò cẩn thận từng ly từng tí tới gần bọn chúng. Sơn giã nhàn vân 17 chương 160 tiểu đoàn tử thức tỉnh cho hổ con nhẹ nhàng thoải mái mà tắm rửa một cái sau đó. Hổ con tùy tiện chạy đến tiểu trúc lâu dưới hiên hóng mát đi tới. Thế nhưng hưu được con lại là cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh hắn chuyển. Vân bất lưu vốn là không muốn để ý tới đầu này hưu được con Nhưng nhìn đến cách này hưu được con một bộ lờ mờ bộ dáng yên lặng nhìn xem hắn Sau đó cái đầu nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đến hắn trước mặt tiếp cận Tại chân hắn bên cạnh mài cỏ rồi vài cái Lấy đó thân cận sau đó Vân bất lưu dứt khoát cũng cho hắn trà sát xuống Cùng so sánh hưu được con liền phải nhu thuận rất nhiều Có lẽ hắn tại cùng hổ con một khối chơi đùa thời điểm. Nhìn cũng rất bì. Nhưng ở vân bất lưu trước mặt. Lại có vẻ rất yên tĩnh. Tùy ý vân bất lưu trên người nó phồng rộp mỏng. Mặt hắn tùy tiện trà sát. Hắn cảm thấy có thể dùng dạng này một cái từ để hình dung hắn. động như thỏ chạy tính như xử nữ. Đương nhiên đây chỉ là hình dung hắn. Nhưng thật ra là một đầu nhỏ hưu được tương lai là sẽ dài sừng. Hắn cảm thấy nuôi hắn cũng không tệ. Tương lai có lẽ còn có thể thời gian thỉnh thoảng thu thập giờ sừng hưu đâu mặc dù hắn hiện tại bảo tồn nhung hưu thì thật đã có không ít rồi. Bởi vì ra ngoài thời điểm đều vô dụng đến. Những người nguyên thủy kia nhóm hiển nhiên còn không biết những cái kia sừng hưu giá trị. Tất cả đều là đem sừng hưu xem như chiến lợi phẩm treo ở trong nhà trên vách tường. Lấy hiển lộ rõ ràng bọn hắn năng lực. Vân bất lưu cảm thấy Đặt vào những cái kia sừng hưu cũng không phải chuyện gì Có chút lãng phí Quay đầu có thể tại thịt hầm thời điểm Ngẫu nhiên gia nhập một chút Xem hiệu quả Cho hưu được con tắm rửa xong Hưu được con đối với vân bất lưu thân mật chỉ số Lần thứ hai thẳng tắp lên cao Tại vân bất lưu bên người chuyển rồi một lát sau Tùy tiện rất là vui vẻ chạy về mấu thân mình bên người Tại mấu thân nó bên người thời điểm. Hắn liền tỏ ra rất sinh động. Thỉnh thoảng lại nhảy lên một chút. Đem vân bất lưu cho hưu mẹ đổi nước thời điểm. Phát hiện hưu mẹ nhìn về phía hắn lúc. Ánh mắt thế mà nhiều một luồng nhân tính hóa ý vị. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi ngẩn người. Cảm thấy ánh mắt này rất giống loài kia cảm kích thần sắc. Hắn mắt nhìn chung quanh. Đặc biệt là tại cái này ở nhỏ bên trong. Cùng trên người nó nghe được một luồng mùi khai sau đó. Tùy tiện đem cái này hưu mẹ từ nhỏ trong ồ dắt đi ra. Cũng cho hắn tắm rửa một cái. Liên tiếp vài ngày, hưu mẹ đều không có chuyển qua ồ, ăn uống ngủ nghỉ đều tại cái kia phụ cận giải quyết. Vân bất lưu cảm thấy hẳn là cho nó giờ tự do. Đặc biệt là cùng với thời điểm tốt nhất cách tiểu trúc lâu xa một chút. Hắn hiện tại cũng không phải thế nào lo lắng hưu mẹ sẽ chạy trốn Ở chỗ này có ăn có uống Còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm Chủ yếu là hưu được con đối với nó thể hiện ra thân mật Để nó sẽ không tùy tiện rời đi nơi này Hưu được con nếu là không rời đi mà nói Đầu này hưu mẹ cũng hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi Mà lại vân bất lưu còn chuẩn bị thi triển một chút tuyệt chiêu Chuẩn bị nắm đầu này hưu mẹ thí nghiệm một chút. Cứ như vậy, đầu này hưu mẹ khẳng định cũng sẽ đối với hắn trở nên thân mật. Cứ như vậy, hắn liền càng thêm không cần lo lắng đầu này hưu mẹ sẽ đi nha. Tiểu đoàn tử còn nhỏ còn không thể rời đi hưu mẹ sữa mẹ bồi dưỡng. Mặc dù hưu mẹ thời kỳ cho con bú cũng không dài lắm. Có thể có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi đầu này hưu mẹ cũng rất phối hợp vân bất lưu động tác. Tại Vân bất lưu cho nó lúc tắm rửa. Hắn cũng không có ngọ ngoại. Rất sáng suốt lựa chọn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Thẳng đến cho nó tắm rửa xong cũng đưa nó trên cổ dây thừng bộ mở ra. Hắn cũng không hề động. Nhìn thấy hắn tình huống này. Vân bất lưu đoán chừng. Đến lúc đó chính là thả nó rời đi. Có thể hắn cũng không nguyện ý rời đi nơi này rồi. Khối này thảm cỏ xanh bên trên. Không hề thiếu cỏ xanh. Bình thường hắn sẽ còn cho chúng nó cung cấp thêm muối nước sạch. Bọn chúng cũng không thiếu hụt muối phân. Không có thiên định. Không thiếu hụt ăn. Còn có cái gì so cuộc sống này lại thêm an nhàn khi nhìn đến đầu này hưu mẹ lại còn muốn chạy về hắn hang ồ. Vân bất lưu ngăn trở hắn. Bởi vì hắn hang ổ mặc dù không thể nói xú khí huân thiên. Có thể cũng tuyệt đối tính không được sạch sẽ. Hắn chuẩn bị cho nó làm lại từ đầu làm sạch sẽ giờ ồ nếu không cách này tắm liền trắng tẩy. Dùng trước mấy ngày loại cây mía mầm lúc rút ra phơi khô cỏ khô cho nó làm cách đơn giản ồ nhỏ sau đó. Vân bất lưu tùy tiện dùng cách bừa đưa nó trước đó hang ồ cho bừa đi ra. Sau đó một mồi lửa cho thiêu hủy. Sau đó yên lặng cho đầu này hưu mẹ trong cơ thể cũng rót vào một ít phong thuộc tính năng lượng. Mặc dù cảm giác đầu này hưu mẹ sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Số lượng Vân Bất Lưu vẫn là cho nó lên một cách bảo hiểm. Buổi chiều, Vân Bất Lưu nếm qua cơm chưa? Từ trong sơn động đem ngâm tốt đà long thú bì, cùng thủy mãn bì sách đi ra rửa sạch. Đang tại hắn thanh tẩy những thứ này ra thu thời điểm, tùy tiện nghe được trên lầu truyền tới tiểu đoàn tử tiếng khóc. Hắn dừng lại động tác, ba bước cũng hai bước xông lên lầu hai xốc lên che kín tiểu đoàn tử ra thú sau đó nhíu mày ngừng thở cấp tốc làm lại từ đầu nắp lên ngay cả khối kia ra thú cùng một chỗ cầm lên đi tới dưới lầu đem ra thú ném tới trong hồ nước ngâm lấy sau đó dùng nước sạch đem tiểu đoàn tử thân thể ướt nhẹp xoa xả bông thơm cho nó trà sát lên bong bóng tắm Tại cho nó kỳ có tắm rửa thời điểm. Tiểu gia hỏa cũng có chút không an phận vặn vẹo đứng thẳng người đến. Lực lượng tăng lên không ít. Đã có thể làm được tùy tiện xoay người. Nhìn thấy tình huống này tâm tình của hắn cũng tốt theo, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cho nó sau khi tắm xong, hắn liền ôm hắn đi tìm hưu mẹ. Tại hắn bú sữa mẹ thời điểm. Vân bất lưu tiến nhập rồi thế giới vi một. Tinh thần ý niệm lặng yên tiến nhập thân thể nó. Đi tìm hắn trái tim bên trong những cái kia sẽ thôn phể hắn sinh mệnh lực biến bệnh tế bào. Những cái kia biến bệnh tế bào hôm qua uống những cái kia canh vàng sau đó. Có thể là uống no. Tùy tiện tiến nhập rồi ngủ say bên trong. Tiểu đoàn tử cũng một mực ngủ đến hiện tại. Bất quá nhìn nó hiện tại thân thể so với hôm qua trước đó càng có lực lượng. Cũng càng linh hoạt. Vân Bất Lưu liền biết những cái kia canh vàng đối với nó thân thể đã có một chút cải tạo Sự thật cũng đúng như Vân Bất Lưu suy đoán như thế Khi hắn tinh thần ý niệm tiến nhập tiểu đoàn tử thân thể Đối với nó tiến hành nội thị lúc Rất dễ dàng đã tìm được những cái kia biến bệnh tế bào Mà bây giờ Những cái kia biến bệnh tế bào khi lấy được cường đại nuôi phần tẩm bổ sau đó Lại một lần nữa phát sinh rồi dị biến Trở nên so trước đó càng thêm cường đại rồi. Bất quá bây giờ nhìn. Những cái kia hẳn không phải là biến bệnh tế bào. Bởi vì những thứ này tế bào cũng không có tiếp tục. Thôn phệ tiểu gia hỏa sinh mệnh lực. Mà là bắt đầu cho tiểu gia hỏa phản hồi năng lượng. Một luồng một thuộc tính năng lượng từ những cái kia tế bào bên trong phát ra. Tư dưỡng hắn trái tim nhỏ. Phát hiện này. Để cho Vân bất lưu cảm thấy. Có lẽ... Tiểu đoàn tử trái tim bên trong biến bệnh tế bào cũng không phải là biến bệnh Mà là xuất hiện gì biến Chỉ là những thứ này gì biến tế bào cần trưởng thành Cho nên mới sẽ không ngừng thôn phải tiểu gia hỏa trong cơ thể sinh mệnh lực Thẳng đến bọn chúng trưởng thành Cũng vì thế tiểu gia hỏa mới có thể chưa trưởng thành Mới có thể suy yếu Mới có thể một bộ muốn chết bộ dáng Mà sự thực là Nếu như không phải là có hắn trong bóng tối hỗ trợ tiểu đoàn tử trải qua cửa ải khó khăn này liền cho nó loại kia có thể gia tăng lực lượng canh vàng uống Tiểu gia hỏa có thể thực sẽ chết Nhưng hiện tại xem ra Hắn hẳn là sẽ không giống như trước kia như vậy Bởi vì những thứ này gì biến tế bào đã bắt đầu cho nó cung cấp năng lượng Mà không phải tiếp tục thôn phệ hắn sinh mệnh lực Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Viên này tiểu đoàn tử hẳn là chân chính trải qua giai đoạn nguy hiểm. Sơn giã nhàn vân 17 chương 161 tiểu bạch. Ta trước giúp ngươi trà sát tắm rửa đi tại tiểu đoàn tử uống no sau đó. Vân bất lưu theo thường lệ đưa nó phóng tới tiểu trúc lâu trên sân thượng phơi một hồi mặt trời. Kết quả tiểu đoàn tử tùy tiện tại sân thượng lăn lên. Vốn là hắn là muốn giấy rua lấy đứng lên. Nhưng sân thượng quá trơn. còn không có đứng lên tròn so thân thể liền đã mất đi cân bằng sau đó ngay tại trên sân thượng lăn lên nhìn thấy tiểu gia hỏa này chơi đến quên cả trời đất bộ dáng tiểu mao cầu cũng từ lầu hai trên về cửa sổ nhảy xuống tới bồi tiếp tiểu gia hỏa tại trên sân thượng lăn lộn đem vân bất lưu ngẩng đầu lên nhìn thấy hai khỏa màu đen mao cầu bồi tiếp một khỏa màu trắng đen mao cầu tại trên sân thượng lăn lúc Hắn kém chút bật cười lên. Bất quá hắn nhìn được. Tiểu Mao cầu nhưng thật ra là cái rất sĩ diện cầu. Nếu như bị hắn thế này vô tình cười một tiếng. Đoán chừng hắn có thể liền ngạo kiều trở lại trên lầu. Không bồi tiểu đoàn tử lăn. Vân bất lưu coi như không biết. Ngâm nga bài hát. Dùng cốt đao đem đà long thú trên da lưu lại thịt mềm mảnh cùng dầu mỡ triệt để cạo. Dùng nước muối thêm thảo dược nhựa ngâm sau đó đà long thú ra. Muốn so đơn thuần dùng nước muối ngâm ra thú mềm mại nhiều. Đây là thiên viên bộ lạc đám thợ săn chế ra thủ đoạn. Đem dùng thảo dược đem ra thú ngâm một ngày sau đó. Liền có thể dùng cốt đao đem ra thú phía trên dầu mỡ tầng triệt để cạo. Sau đó lại dùng bàn chải cà đều đặn. Cuối cùng đem ra thú dùng trúc giá chống ra. Phóng tới thông gió chỗ hoang khô, vậy là được. Trải qua loại kia thảo dược nhựa ngâm đi ra ra thú, không chỉ có tính chất mềm mại cứng cỏi còn không dùng lông. Đương nhiên, đà long thú cùng thủy mãng trên da đều không có lông. Vân bất lưu nhìn chúng, nhưng thật ra là đà long thú da cứng tính dai. Lấy loại này đà long thú da may ra chiến giáp. Trên cơ bản chỉ cần không phải đụng phải loại kia miệng lý trưởng da răng vàng lớn siêu cấp mãnh thú. Khẳng định đều là gặm bất động. Bất quá khách quan mà nói, đà long thú da tương đối dày, có thể đặt ở mùa đông mặt. Mặc dù hắn là không thể nào sợ lạnh, có thể cũng đồng dạng có thể cảm giác được xét lạnh. Là lấy có điều kiện mặt dày một chút, vân bất lưu tự nhiên cũng sẽ không để ý ăn mặc dày một ít. Thậm chí hắn còn nghĩ qua chế tác hay hiện ra trồn áo khoát hoặc là lông trồn áo khoát cái gì đâu chỉ là đi tới thế giới này lâu như vậy. Cũng chưa từng gặp qua cái gì đại hổ ly. Bản thân nhìn thấy hổ ly cùng trồn các loại động vật. Nó lớn nhỏ đều cùng hắn nguyên bản chỗ đứng địa cầu không có gì khác biệt. Ngược lại là ra hươu áo khoác cùng ra hổ áo khoác. Không có vấn đề gì. Chỉ là trương kia duy nhất hắc hổ ra. Vân bất lưu không muốn đem nó xé rớt. Bình thường hắn ngoại trừ lấy ra làm chăn mền bên ngoài cũng sẽ dùng hắn tới khỏa tảng băng. Cho nên, vân bất lưu trên thân ý giáp, ngoại trừ da cá sấu bên ngoài còn có da hươu. Còn như trương này thủy mãng da. Trải qua thảo dược ngâm sau đó. Cũng đồng dạng trở nên rất mềm mại. Hoàn toàn có thể dùng tới cắt thành mùa hè mặc quần áo. Thủy mãng da phòng ngự mặc dù không so được đà long thú da. Nhưng ở thông khí tính bên trên. Nhưng so với đà long thú da thú mạnh hơn. Lại trải qua những cái kia thảo dược ngâm, mềm mại độ bên trên cũng không kém Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể cắt kiện áo thun cùng quần bãi biển cái gì Ý nghĩ này tại vân bất lưu đạt đến thủy mãng ra thời điểm liền đã có rồi Hắn thậm chí nghĩ tới cho mình chế tác một đôi người hắn kéo Dùng để phối hợp cái này áo thun cùng quần bãi biển Dày cỏ phối áo thun cùng quần bãi biển phong cách xác thực không đáp chờ phơi tốt những cái kia ra thú sau đó vân bất lưu đem khối kia đà long thú lá gan đem ra chuẩn bị ban đêm liền ăn khối này đà long lá gan rồi gan rồng phượng tủy có thể thấy được vật này mỹ vị mặc dù đà long không phải là rồng có thể rốt cuộc cũng đã chiếm cái rồng chứ không phải là khối kia đà long lá gan tối thiểu có bốn năm cân bộ dáng vân bất lưu tính toán Cũng kém không nhiều đủ rồi Cắt nữa một đoạn mấy cân nặng thịt rắn ném trong nồi chịu đựng Sau đó cho hổ con chuẩn bị rồi mấy cân đà long thú thịt Chờ thịt rắn nấu quen thuộc sau đó Vân bất lưu tùy tiện đem thịt rắn toàn bộ phóng tới hổ con trước mặt trong chậu Hắn cũng không biết một bên cho nó ăn đồ chín Một bên liền cho nó ăn đồ sống Có thể hay không đối với nó có ảnh hưởng Có thể gia hỏa này tạm thời còn giới không xong thực phẩm chín. Đối với đồ ăn sống không thích. Vân bất lưu cũng đành chịu. Lúc này tiểu bạc không biết lúc nào từ tiểu trúc lâu phía sau quay lại. Còn hướng hưu mẹ cùng hưu được con mẹ con mắt nhìn. Tiểu bạc trở về rồi. Có muốn hay không ta trước giúp ngươi trà sát tắm rửa. Vân bất lưu hướng hắn lên tiếng chào. Sau đó tùy tiện gặp tiểu bạc bơi tới. Nhưng não đại. Nhìn bọn họ một chút. Không sai, hắn từ vân bất lưu bắt đầu, một đường nhìn sang. Tiểu Mao cầu, hổ con, tiểu đoàn tử, tất cả đều chưa thả qua. Hưu được con cũng không đến, hưu được con dù sao cũng là ăn chay đối với thịt không có hứng thú. Có phải hay không nhìn ra chúng ta cũng không giống nhau rồi vân bất lưu cười ha ha lấy. Đưa tay đưa tới. Ngửi một cái. Thơm hay không hắn đều không cần dối não đại. Chỉ cần rối rối đầu lưới, liền có nghe được đi ra. Tràn ngập không khí ở nơi này hương một bột tươi mát mùi thơm. Vân bất lưu bình thường ra thích nâng chén trà nóng đốt loại này hương một bột thổi gió đêm. Là lấy đối với cái mùi này tiểu bạc đương nhiên sẽ không lạ lẫm Thế nhưng hôm nay rõ ràng là có chút khác biệt cái này mùi thơm là từ trên người bọn họ phát ra. Vân bất lưu đưa tay sờ phía dưới hắn não đại. Phát hiện hắn não đại còn có chút ẩm ướt lộ một chút. hiển nhiên là mới từ trong hồ chui ra ngoài. Sau đó hắn tùy tiện trở lại tiểu trúc lâu, xuất ra xà bông thơm trên người nó xóa đi lên. Tiểu bạc cảm thấy rất quái, thân thể không tự chủ được ốn éo. Cuối cùng, đem vân bất lưu đại thủ trên người nó phủ động lúc. Hắn trực tiếp mở ra miệng rộng. Cùng trên cổ cùng phía sau vảy sư. Hướng hắn dương nhanh múa vút lên. mặc dù hắn không có móng vuốt thế nhưng trên thân những cái kia vảy sự nhìn tựa như móng vuốt đừng nhúc nhích rất nhanh liền kết thúc vân bất lưu nói đưa nó bắt lại phóng tới dẫn nước quản phía dưới dùng nước cả rửa thân thể nó chớ lộn xộn một hồi ta ôm ngươi đi qua miễn cho ngươi thân thể này trên mặt đất khẽ kéo liền biến u huế làm cho chúng ta dường đều biến u Bá Tiểu bạc nghiêng đầu một cái yên lặng nhìn hắn chầm chằm Vân bất lưu đối với cái này lơ đính. Hắn cảm thấy rắn cùng ngỗng. Từ một loại nào đó góc độ xem. Kỳ thật có như thế chút giống. Ngỗng có lúc sẽ ngơ ngác. Rắn có lúc cũng sẽ ngơ ngác. Tựa như như bây giờ. Đáng tiếc tiểu bạc nghe không được hắn tâm âm thanh. Nếu không mà nói đoán chừng sẽ lần thứ hai nổ tạc. Vân bất lưu cảm thấy mình cái này bảo mẫu đã đem rất xứng chức. Cho Hải Nhi tắm rửa, Sau đó còn ôm hắn đi ăn cơm. Mặc dù cái này Hải Nhi có chút đặc thủ. Có chút mập mạp. Hắn hướng hồ lớn mắt nhìn. Thầm nghĩ. Đại lão. Thấy được chưa ta đối với ngươi nhà hải tử tốt bao nhiêu. Vân bất lưu trong bóng tối liếm láp vị này chưa hề lộ mặt qua đại lão. Hoàn toàn không cảm thấy cái này có cái gì tốt mất mặt. Hiện tại đã là càng liếm càng thuận. Đem tiểu bạc ôm trở về nồi lớn bên cạnh, phóng tới cử một cọc bên trên để nó co lại thân thể. Chờ bọn hắn trở về cho lúc trước hổ con thịt sắn đã bị hắn ăn hết. Vân bất lưu cầm lấy dao phay. Phi tốt từ khối kia đà long lá gan bên trên cắt xuống từng mảnh từng mảnh đà long lá gan. Ném tới sôi sùng sụp nồi lớn bên trong phòng vài cái Sau đó vứt ra Phân cho tiểu mau cầu cùng tiểu mạch Hổ con mở to mắt hổ yên lặng nhìn xem bọn hắn